mấy người lúc này mới tin tưởng hoan hô một tiếng chạy như bay lại đây tiểu c ử u cùng ái lan châu hai cái tiểu đạn pháo giống nhau chiếm hình thể tiểu một chút vọt và ô h i cắp ôm、um、ấ p Dư lại mấy cái theo ở phía sau quy xuống trong lúc nhất thời mọi người đều thu không được nước mắt mẹ chúng ta đều tưởng ngài ngài về sau có thể hay không không cần lại rời đi chúng ta lâu như vậy ái lan châu đ i ể u môi oán giận nói ô h i cắp nhẹ nhàng sờ sờ ái lan châu đầu tóc tuy rằng không biết vì cái gì nàng không gọi chính mình ngạch nương mà là mẹ bất quá nghĩ đến bọn họ cũng là vì rời đi kinh thành không thể lại dùng trước kia thân phận cho nên đúng lúc làm ra một ít thay đổi ô h i cắp cũng không so đo này đó chỉ nghi hoặc một chút liền buông ra ôn hỏa theo ái lan châu nói nói cái này mẹ cũng không thể đáp ứng ngươi mẹ bế quan tu luyện đi chúng ta người tu hành một cái bế quan chính là thật nhiều năm lần này mẹ đều còn tính đ o ạ n về sau ái lan châu tu vi cao thâm về sau cũng sẽ bế trưởng quan này đó đều là thực thường có sự tình không cần quá lo lắng ái lan châu trong khoảng thời gian này có hay không hảo hảo tu luyện a ái lan châu biếu môi hử mẹ không cần cả ta ta đều đã trưởng thành không cần mẹ tới hống ta biết mẹ lần này là bởi vì sinh tiểu đệ ngủ say cả ca đều nói cho ta mẹ yên tâm đi ta sẽ không trách tiểu đệ bất quá về sau mẹ lại làm loại chuyện này phía trước nhất định phải trước hết nghĩ tưởng chúng ta nga bằng không chúng ta liền không để ý tới ngươi nói xong ngạo k i ể u quay đầu chính là t r o n g mắt lại không chê không được tưởng trộm ngó mẹ phản ứng nga nguyên lai、like、nhà chúng ta ái lan châu thật sự trưởng thành như vậy hiểu chuyện a thật tốt ái lan châu nhất định là một cái thực tốt tỉ tỉ ô hi cắp ôn nu vuốt ái lan châu cái chắn nói kia đương nhiên ái lan châu kiêu ngạo lớn tiếng nói thật là cao h ứ n g a mẹ khen nàng nàng đều đã lâu không bị khích lệ qua tiểu ngũ xem ái lan châu nói được không sai biệt lắm lúc này mới mở miệng dò hỏi mẹ thân thể nhưng hoàn toàn khôi phục có hay không lưu lại cái gì di chứng ô hi cắp vui mừng nhìn về phía chính mình đại nhi tử yên tâm đi hết thể đều đi qua lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc thực lực nâng cao một bước vậy là tốt rồi nghe mẹ nói như vậy bọn họ cũng yên tâm không ít ô hi cắp ngồi xuống cùng mấy cái hài tử nói một chút nàng trải qua đặc biệt là nàng đã bị bắt chuyển biến tu hành phương thức sự tình nói một chút chuyện này đến nói cho hài tử nàng thực rõ ràng cảm giác được chính mình tu hành phương thức thay đổi về sau thực lực của chính mình có thể càng tốt phát huy ra tới trực giác nói cho nàng chính mình cùng bọn nhỏ đều sẽ càng thích hợp tu luyện linh lực hơn nữa bởi vì có những cái đó ký ức chỉ đạo về sau nàng tu luyện có chính mình công pháp công pháp ghi lại là thực kỹ càng tỉ mỉ hơn nữa nàng cảm giác được chính mình tu luyện công pháp là rất cao cấp kỳ thật muốn so với chính mình sờ s o ạ n tu hành sao trời chi lực muốn phương tiện đến nhiều rốt cuộc một cái là dựa vào chính mình một bên hiểu được một bên sáng tạo tu hành phương thức chính là thay đổi linh lực nàng chỉ cần dựa theo công pháp ghi lại đi thì tốt rồi bất quá nàng cũng không bắt buộc bọn họ đi thay đổi chính mình tu hành phương thức rốt cuộc đều tu luyện lâu như vậy trong giây lát từ bỏ tổng hội cảm thấy không tha tựa như trước kia chính mình không phải cũng là cảm thấy từ bỏ chính mình tu luyện vài thập niên đồ vật đi tiếp xúc một cái hoàn toàn mới nàng hoàn toàn không hiểu biết đồ vật nàng không cũng cảm thấy mâu thuẫn sao vẫn là câu nói kia mặc kệ tu luyện cái dạng gì năng lượng kết quả cuối cùng kỳ thật đều là chăm sông đổ về một biển nàng bất quá chính là đưa ra một cái kiến nghị trực giác bọn họ đều sẽ càng thêm thích hợp tu luyện linh lực chính là nếu bọn nhỏ không chịu đổi cũng không có việc gì chính mình trước kia cũng coi như là tu luyện đến quá cực hạn l i ê n tính hiện tại đã thay đổi chính là tâm đắc thể hội này đó đều còn ở chỉ đạo bọn họ là không thành vấn đề sở dĩ nói ra cũng coi như là cho bọn hắn một cái lựa chọn làm cho bọn họ có bao nhiêu một cái đường đi mấy cái hài tử cũng từng người nói một ít chính bọn họ mấy năm nay trải qua biết dựa theo mẹ tính tình lúc trước nàng nhất ý cô hành sinh hạ tiểu đệ khiến cho chính mình ngủ say bỏ lỡ bọn họ nhiều năm như vậy trưởng thành trong lòng nhất định là ấ y n ấ y tuy rằng bọn họ không có trách quá mẹ đối với mẹ tới nói chính mình là nàng h à i tử tiểu đệ giống nhau cũng là mẹ liên tiếp tiểu đệ thực bình thường chính là này cũng không thể làm mẹ đình chỉ đối bọn họ ấ y n ấ y nghĩ nghĩ cảm thấy bọn họ có thể thông qua khẩu thuật đem mấy năm nay sinh hoạt đều nói ra cũng coi như là làm mẹ lấy một loại khác phương thức tham dự đương nhiên bọn họ cũng chỉ nói một ít cao hứng sự tình nếu là nói bọn họ mấy năm nay gặp gỡ nhiều ít khó khăn kia mẹ chẳng phải là muốn ấ y n ấ y đã chết chương bảy trăm mười lại gặp nhau nam mấy người nói nói cười cười bất chi bất giác đã vượt qua một ngày mắt thấy sắc trời muốn đen đại gia mới nhớ tới bọn họ chỉ lo nói chuyện đều bỏ lỡ giờ cơm hơn nữa vẫn là hai bữa cơm mẹ tới tìm bọn họ thời điểm vẫn là buổi sáng lúc ấy bọn họ quấn lấy hạo thuần thúc thúc nghe chuyện xưa mà nơi này hạ nhân bởi vì biết bọn họ cùng thường nhân không giống nhau không cần giống thường nhân giống nhau m ô i đốn đúng hạn ăn cơm thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ bởi vì tu luyện mà xem nhẹ ăn cơm nhưng là bọn họ tu luyện thời điểm trăm triệu không thể q u ấ y r à y cứ thế mãi mọi người đều có ăn ý bọn họ chỉ đem đồ ăn đưa đến chỉ định địa điểm lại qua một lát đi thu hồi mâm mặc kệ có bao nhiêu người không đi ăn cơm bọn họ đều sẽ không quản chỉ làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm lúc này đã sớm qua giờ cơm phòng bếp cũng không có đồ ăn nếu là muốn ăn chỉ có thể chính mình đ ộ n g thủ nơi này hạ nhân mỗi cái thời gian đều có chính mình ăn bài căn bản đằng không ra tay tới cấp bọn họ làm một bữa cơm đồ ăn lúc này hải lan châu nói mẹ ngài đ ó i bụng đi nữ nhi đi cấp mẹ nấu cơm đi cũng làm ngài cũng nếm thử nữ nhi tay nghề Ô hi c ấ p lắc đầu mỉm cười nói không cần sát trời không còn sớm các ngươi sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi các ngươi lại không phải không biết mẹ tu vi sớm đã không cần ăn cái gì hiện tại sở dĩ còn dùng ăn mấy thứ này đều chỉ là vì thỏa mãn miệng lưỡi chi d ụ c mà thôi nhưng là nói thật thế gian đồ ăn bên trong đựng tạp chất quá nhiều đối chúng ta tu hành là không có chỗ tốt nếu không phải mẹ có tẩy tùy đan cũng có linh tuyển thủy đều có thể tẩy tinh phạt t ủ y có thể định kỳ thành trừ thân thể độc tố ta cũng không dám cho các ngươi ăn mấy thứ này bất quá hiện tại các ngươi tiểu đệ yêu cầu rời đi thế gian mới có thể thức tỉnh chúng ta đều hẳn là nỗ lực tăng lên thực lực như vậy mới có thể sớm hơn rời đi thế gian sớm ngày đánh thức tiểu đệ hơn nữa hiện tại mặt khác mấy giới tình huống còn không rõ ràng lắm bất quá không cần phải nói đều biết nhất định người tài ba đông đảo chúng ta nếu là không nghĩ nhậm người bài bố cần thiết có được đủ thực lực cho nên các ngươi đều không thể chậm trễ minh bạch sao còn có một chút chính là tuy rằng các ngươi có cũng đủ tu v i có thể chống đỡ chính là tiểu hài tử phải có tiểu hài tử bộ dáng nên làm cái gì liền làm cái đó đừng chờ đến về sau trưởng thành liền tính lại tưởng có thời gian nghỉ ngơi cũng tệ không ra nghe xong mẹ nói mấy người cười t h â n bí đã biết mẹ chúng ta sẽ hảo hảo tu luyện bất quá nếu mẹ không muốn ăn cơm kia không bằng cùng chúng ta cùng đi nhìn xem chúng ta vì mẹ chuẩn bị kinh hỷ đi bảo đảm mẹ nhìn sẽ cao hứng ở tu vi thượng bọn họ khẳng định sẽ không chậm trễ cái này không cần mẹ nói liền tính a cha cũng sẽ không làm cho bọn họ chậm trễ tu hành bất quá bọn họ không có nói cho mẹ bọn họ không cần đem chính mình bức cho quá mức hiện tại bọn họ liền tính đi mặt khác mấy giới cũng không cần lo lắng a cha thực lực cũng đủ bảo hộ bọn họ tiểu đệ cũng thực m a liền sẽ thức tỉnh nếu mẹ đã biết nhất định sẽ thật cao hứng bất quá những việc này đều là a cha vì mẹ làm khiến cho a cha chính mình nói cho mẹ hảo còn có thể tăng tiến bọn họ phu thê chi gian cảm tình thật tốt nghe vậy ô h i cắp cảm thấy hứng thú nhìn mấy cái hài tử buồn cười d o hỏi nga là cái gì nha xem các ngươi cao hứng xem bọn họ như vậy hưng phấn bộ dáng phần lễ vật này nhất định thực chân quý lại còn có bảo đảm nàng sẽ thích đó là cái gì đâu tới phía trước lam hề liền nói mấy cái h à i tử vì nàng chuẩn bị kinh hỷ bất quá lúc trước nàng vội vàng cùng bọn nhỏ ôn chuyện trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là đã quên chuyện này hiện tại xem bọn họ lại lần nữa nhắc tới đảo thật gợi lên nàng hứng thú ai nha mẹ ngài cũng đừng hỏi lại kinh hỷ sao nếu là trước tiên nói ra còn có cái gì ý tứ đâu ái lan châu ái tiểu lôi kéo ô hi cắt tay một bên hướng phía trước đi một bên nói nói lại nghĩ tới cái gì ngay sau đó bổ sung nói mẹ cũng không cho dùng thần thức trộm xem xét ta ô h i cắp sùng ái điểm điểm ái lan trâu cái mũi nhỏ ngươi cái tiểu hoạt đầu như vậy thần bí còn không cho mẹ nhìn mẹ muốn sinh khí ai nha không được chính là không được sao mẹ đi mau kéo ái lan trâu chơi xấu chính là không cho mẹ dùng thần thức xem xét nàng cũng mặc kệ mẹ lúc này sinh khí không tức giận dù sao chờ mẹ nhìn đến a cha về sau liền sẽ không lo lắng cùng bọn họ sinh khí khi đó a cha nhất định sẽ chiếm cứ mẹ sở hữu tầm mắt trước kia mẹ bởi vì a cha thân phận bị bắt không thể đối a cha trả giá quá nhiều cảm tình chính là bọn họ rất rõ ràng mẹ kỳ thật là muốn ái a cha nàng lúc trước vì không cho chính mình h a m đến quá sâu khác phi tử đều là tìm mọi cách cùng lúc ấy vẫn là hoàng thượng a cha ngẫu nhiên gặp được chính là chỉ có mẹ đang tìm mọi cách trốn tránh a cha a cha cũng phảng phất biết mẹ tâm tư mỗi lần đều là một vừa hai phải không ở vấn đề này thượng cùng mẹ so đo cái gì cũng không muốn bức bách mẹ hơn nữa bởi vì một chút sự tình hai người chi gian kỳ thật là có hiểu lầm chính là mẹ chính mình không thèm để ý này đó hiểu lầm chưa từng nghĩ tới chủ động giải trừ khi đó bọn họ còn nhỏ chỉ cho rằng á cha là thật sự bận rộn sau lại bọn họ trưởng thành đã biết nguyên nhân cũng vô lực thay đổi cái gì hiện tại thật vất vả có cơ hội này bọn họ nhất định phải làm cha mẹ hai người chi gian sở hữu hiểu lầm đều giải trừ về sau bọn họ nhật tử mới có thể quá đến tốt tốt đẹp đẹp lại nói nàng cũng không cảm thấy mẹ hiện tại bỏ được cùng bọn họ sinh khí bởi vì mẹ chính mình ngủ say mà bỏ lỡ bọn họ trưởng thành mẹ yêu thương bọn họ đều không kịp đâu như thế nào sẽ sinh khí đâu ố h i cắp bị ái lan trâu lôi kéo hướng phía trước đi mấy cái đại liền đi theo ố h i cắp phía sau bọn họ hiện tại còn luyến tiếp cùng mẹ tách ra lớn như vậy bọn họ lần đầu tiên cùng mẹ tách ra lâu như vậy đã sớm rất tưởng nhầm mẹ trước kia bọn họ là không có biện pháp nhìn thấy mẹ hiện tại gặp được nhất thời nửa khắc liền luyến tiếp rời đi ái lan châu đem nàng kéo đến một cái nhà ở trước dừng lại ô h i cắp nghi hoặc nhìn về phía ái lan châu như thế nào dừng lại bởi vì ái lan châu không cho nàng dùng t h â n thức nghị đã lâu không hống tiểu nữ nhi liền như nàng ý này một đường đi tới nhìn ái lan châu cùng mấy cái hải tử đều thần bí hề hề bộ dáng nàng cũng khắt chế dù sao một lát liền thấy được cũng không vội với nhất thời nửa khắc cho nên hiện tại nàng thật đúng là không biết này trong phòng có cái gì bất quá nghĩ đến nếu bọn họ ở chỗ này dừng lại kia bọn nhỏ cho nàng chuẩn bị kinh hỉ liền ở trong phòng chính là như thế nào ở cửa rừng la không cần đi vào sao chính là cửa này khẩu cũng không đổ vào ta làm sao vậy cho rằng ái lan châu là nhớ tới cái gì mới dừng lại ô h i cắp cũng không sốt ruột kiên nhẫn s ở s ở ái lan châu cái c h ă n nói có phải hay không nhớ tới thứ gì không lấy nếu không đi trước cầm lại qua đây yên tâm mẹ tuyệt đối không có nhìn trộm Bọn bị nhỏ tưởng cho nàng chuẩn bị kinh khỉ, nàng cho hỷ, làm sáu a o hảo có thể phất Trưng nhỏ h gặp bọn n ý. lại ái lan châu làm theo thần bí cười cười đ ỗ n g nhiên đối với trong phòng hô to a cha ngươi có thể hay không t r ư ớ c ra tới một chút ái lan châu có việc nhi muốn gặp ngươi hoặc là ngươi đem cửa mở ra làm ta đi vào cũng đúng vừa mới ái lan châu mở miệng thời điểm ố h i cắp sửng sốt một chút cái gì a cha nàng chỗ nào tới a cha hoàng thượng lúc này không phải nằm ở hoàng lang sao chẳng lẽ hắn cũng cùng chính mình giống nhau s á t chết vùng dậy còn một s á t chết vùng dậy liền chạy đến nơi đây tìm mấy cái hải tử chính là cũng không đúng a tuy rằng nàng lúc trước bởi vì đi thế gian tế bái a mã ngạch đ ư ờ n g v ẫ n an ca ca tẩu tẩu bọn họ chậm trễ một ít thời gian nhưng cũng không vượt qua một tháng lúc ấy nàng rời đi hoàng lăng thời điểm hoàng thượng thân thể tuy rằng bảo tồn hoàn hảo chính là nàng chính mình cũng xem qua trong thân thể không có linh hồn nói cách khác lúc này hoàng thượng linh hồn phỏng chừng đã đầu thai đi là không có khả năng s á t chết vùng dậy như vậy vấn đề tới là cái nào hôn đả d á m sấn nàng không ở tới lừa dối nàng hải tử xem nàng bọn nhỏ tuổi con nhỏ không hiểu chuyện liền nhìn chằm chằm nàng hải tử xuống tay phải không xem chờ một lát nàng không đem người nọ ra cấp bái xuống dưới xem ái lan châu còn ở k ô hi cắp vội vàng giữ chặt ái lan châu tay ngăn cản ó i đừng gọi bậy ngươi hoàng Á mã hiện tại còn ở hoàng lang đâu nếu là hắn biết ngươi gọi người khác gá cha sẽ tức giận ô h i cắp cho rằng nàng đ ề ra hoàng thượng là có thể ngăn cản ái lan châu rốt cuộc á i lan châu như vậy gọi người khác nàng cũng xấu hổ bất quá ái lan châu rõ ràng không để ý chính mình hoàng a mã chỉ nhìn mẹ đôi mắt thần bí cười mẹ chờ một lát ngươi sẽ biết nói xong tiếp tục đối với trong phòng kêu to ô h i cắp thở dài cũng thế nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái nào hôn đã dám lửa đến nàng trên đầu muốn chết sao trong đầu đang ở thiên mã hành không thời điểm hoàn toàn xem nhẹ nàng mấy cái hải tử đối với nàng tới nói đích sắc tuổi còn nhỏ chính là ở hiện tại nhân gian tuổi đã không nhỏ hơn nữa bọn họ tâm trí không chuẩn so ố h i cấp chính mình đều thành t h ủ tường lừa bọn họ không dễ dàng như vậy trước mắt môn lúc này đang ở chậm rãi mở ra vừa mới mấy, mấy cái hải tử hướng bên này thời điểm hắn liền đã nhận ra bất qua mấy ngày nay mỗi ngày mấy cái hải tử đều phải lại đây rất nhiều lần xem hắn xuất quan không có thời gian lâu rồi cũng thành thói quen bởi vậy cũng không cố ý xem bên ngoài có người nào dù sao lúc này hắn cũng không có việc gì nghiên cứu một bộ công pháp không phải một sớm một chiều sự tình càng nhiều thời điểm yêu cầu trong nháy mắt linh cảm cùng n ộ tính vừa lúc hiện tại hắn không có bất luận cái gì linh cảm cho nên lúc này nghe được gái lan châu thanh âm liền giữ cửa cấp mở ra thấy trước mắt môn mở ra không biết vì cái gì ô、oh、h i c ấ p đống nhiên có chút h o à n g hốt bất quá ở bọn nhỏ trước mặt là không thể biểu lộ ra tới và không nàng còn có cái gì uy nghiêm đang nói hít sâu một hơi nhìn xem lôi kéo nàng ái lan c h â u mỉm cười nói đi thôi chúng ta đi vào mẹ nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi là cho mẹ chuẩn bị cái gì lễ vật nói lễ vật thời điểm ô hi cắp rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị hiện tại nàng cơ bản cũng đoán được phỏng chừng cái này lễ vật chính là ái lan c h â u trong miệng a cha cho nên nàng đây là xem chính mình hoàng a mã không có sợ chính mình không ai đau đem chính mình cha kế đều tìm hảo hơn nữa nàng bộ d á n g còn rất vừa lòng đương nhiên ố hi cắp là sẽ không trách chính mình nữ a nhi này không phải nói nàng không giáo dục hảo sao nàng muốn trách khẳng định quái kia lừa ái lan châu kẻ lừa đảo ái lan châu lần này nhanh chóng buông ra mẹ tay từ bỏ lần này mẹ chính mình đi vào chúng ta vẫn là tiểu hải tử muốn nhiều hơn nghỉ ngơi như vậy mới có thể trường cao đây là mẹ trước kia nói cho nên ta kiến nói xong mang theo ca ca tỉ tỉ xoay người liền rời đi nơi này ô hi cắp nhìn bọn họ vô tình bóng dáng trong lòng hoài nghi bọn họ có phải hay không ở chỉnh chính mình bằng không như thế nào lưu đến nhanh như vậy rõ ràng là sợ bị nàng gạch trần về sau bị thu thập bất quá đều đến nơi đây tổng không thể không vào đi thôi chính là không biết vì cái gì nhìn trước mặt này rộng mở đại môn nàng trong lòng ngăn không được bồn chồn phảng phất một khi đi vào nàng về sau nhân sinh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cụ thể là cái dạng gì biến hóa nàng cũng nói không rõ bất quá nàng thực không thích loại này không ở nắm giữ cảm giác trừ cái này ra ô h i cấp không thể không thừa nhận nàng trong lòng còn có một chỗ tựa hồ đựng đầy nhảy nhót giống như bên trong có một cái cùng nàng huyết nhục tương liên đồ vật ở kêu gọi nàng muốn nàng đi vào muốn dung hợp phảng phất chỉ cần tìm được cái kia đồ vật hết t h ả đều có thể giải quyết dễ dàng chính là rốt cuộc là cái gì đâu bên này ô h i cấp còn không có tưởng hảo rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ nên như thế nào đối mặt bên trong đồ vật hoặc là nói là người rời đi khẳng định là không có khả năng đều đi đến nơi này như thế nào cũng phải nhìn xem rốt cuộc là thứ gì như vậy tác động nàng tâm loại này chưa bao giờ từng có cảm giác làm nàng khủng hoảng đồng thời cũng cảm thấy thực an tâm khủng hoảng là bởi vì loại này không ở khống chế cảm giác làm nàng vô pháp đối tương lai co càng tinh chuẩn đoán trước an tâm là bởi vì nàng tâm nói cho nàng bên trong đồ vật có thể bảo hộ nàng có thể cho nàng không kiêng n ể gì không sợ gì cả có thể là nàng thư thái địa phương có thể là nàng ngừng cảng ô h i cắp còn ở cửa dối rắm thời điểm trong phòng người đã gấp không chờ nổi vừa mới bắt đầu hắn đích sắc không chú ý bên ngoài tình huống mở cửa lúc sau liền an tâm chờ ái lan châu tiến bảo chính là ở mở cửa trong n g a y mắt hắn tâm bỗng nhiên nhảy lên lên trên người mỗi một tế bào đều ở gầm rú làm hắn lập tức đi ra ngoài làm hắn n ê n đón cái kia hắn vẫn luôn đang chờ đợi người cái này làm cho hắn không thể không coi trọng lên hơn nữa nghe được cửa ái lan châu nói hắn liền tính không cần thần thức xem xét đều có thể xác định là ô h i cắp đã trở lại chân gấp không chờ nổi liền hướng bên ngoài đi thần thức cũng không chế không được dò ra đi chính là nhìn đến ô h i cắp trên mặt r ồ i d á m thời điểm hắn do dự rốt cuộc hắn nguyên bản ở ô h i cắp trong mắt là một cái đã chết đi người như vậy bỗng nhiên xuất hiện khó tránh khỏi sẽ dọa đến ô h i cắp hắn sợ nhất chính là ô h i cắp không thể tiếp thu chính mình rốt cuộc trước kia hắn liền không có xác định ô h i cắp trong lòng rốt cuộc có hay không hắn tồn tại hắn thực minh bạch trước kia hắn sở dĩ có thể cưới được ố h i cắp là bởi vì thân phận của hắn ố h i cắp không nghĩ cấp qua nhi g a i thị trọc phiền toái mới không có cự tuyệt hắn đương nhiên khả năng khi đó nàng sắc cũng đối chính mình có hảo cảm nhưng gần là hảo cảm mà thôi hơn nữa lúc ấy ố h i cắp cũng không có mặt khác lựa chọn cùng với t u y ể n một cái không quen biết người còn không bằng hắn đâu chính là s a u lại phát sinh quá nhiều chuyện bọn họ chi gian quá nhiều hiểu lầm không nói mặt khác l i ề n nói ở tiểu lục sinh ra kia mấy năm hắn tuy rằng mặt ngoài sùng ái niên thị chính là vì g i ấ u người thai mắt hắn cũng là đích đích xác s ắ c vắng vẻ ô h i cắp đã nhiều năm vắng vẻ tiểu lục đã nhiều năm làm tiểu lục qua đã nhiều năm không có a mã sinh hoạt ô h i cắp đối hải tử yêu thương hắn xem ở trong mắt muốn nói ô h i cắp trong lòng không có trách hắn hắn là không tin chính là sao lại hắn là muốn giải thích chương bảy trăm mười hai lại gặp nhau bảy chính là quá nhiều sự tình nữ hỗ lộc thị các nàng tính kế làm hắn cùng ô h i cắp chi gian càng ngày càng xa hắn cũng không cơ hội giải thích cứ như vậy bọn họ hai người mang theo hiểu lầm đi xong rồi lời trước lúc này đây hắn muốn cho ô h i cắp cam tâm tình nguyện gả cho hắn trở thành hắn chân chính thế tử tuy rằng bọn họ chi gian có lẫn nhau liên hệ tương tư giác chính là đó là hắn ở ô h i cắp không hiểu rõ dưới tình huống rất h ạ n hiện tại hắn muốn cho ô h i cắp từ trong lòng chân chính nguyện ý trở thành hắn thế tử mà không phải vì cái gì thân phận địa vị hoặc là mặt khác bởi vậy hắn cảm thấy chính mình yêu cầu thay đổi một chút không thể như vậy bá đạo mọi chuyện đều hẳn là đứng ở ố h i cắp góc độ vì nàng suy xét mới là hiện tại ố h i cắp rõ ràng không phải quá có thể tiếp thu hắn tồn tại hắn hẳn là thật cẩn thận một lần nữa thẩm thấu ố h i cắp sinh hoạt làm nàng một lần nữa tiếp thu chính mình chính là nghĩ đến hắn lúc trước bói toán còn có ố h i cắp thân phận đã không có thời gian làm hắn chậm rãi thấm vào ố h i cắp trong lòng hắn cần thiết mau chóng đem ố h i cắp nạp vào chính mình bảo hộ vòng chung trước đó nàng không thể bị người phát hiện tính cũng liền như vậy một lần trước làm ô h i cắp nhận hạ hắn cái này phu quân đến nỗi làm ô h i cắp yêu chính mình sự tình không nóng nảy chỉ cần ô h i cắp ở hắn bên người tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ yêu chính mình nghĩ đến đây nhìn ô h i cắp d ố i d ắ m không chừng ô h i cắp sợ nàng như vậy chạy vội vàng nâng lên bước chân đi ra ngoài đi tới cửa nhìn ô h i cắp ngốc ngốc nhìn chính mình thần lý bỗng nhiên không như vậy khẩn trương kỳ thật liền xem ô h i cắp kia chỉ xem mặt c a tính muốn nàng tiếp thu chính mình có lẽ không có hắn tưởng như vậy khó khăn rốt cuộc mặt khác trước bất luận đơn nói mặt hắn vẫn là rất có tự tin trước kia hắn vẫn là giận chân thời điểm gương mặt kia liền đủ để hấp dẫn ô hy hi cáp hiện tại gương mặt này cùng trước kia mặt có bảy phần giống nhau chính là lại so với trước kia càng thêm tinh xảo khí phách bởi vì thân phận bất đồng tâm thái bất đồng mà dẫn tới trên người hắn khí chất cũng bất đồng bất quá có thể khẳng định chính là giống nhau có thể hấp dẫn ô hy cáp bằng không nàng hiện tại cũng sẽ không xem ngây người đối không sai hắn chính là muốn cho ô h i cắp đối hắn thấy sắc nảy lòng tham hắn cùng ô h i cắp chi gian quá nhiều hiểu lầm làm cho bọn họ chi gian khoảng cách có chút xa hắn lại không có thời gian đi chậm rãi giải, giải trừ này đó hiểu lầm làm một cái nhan khống người tiếp thu một người khác nhanh nhất phương pháp chính là làm nàng đối chính mình thấy sắc nảy lòng tham nghĩ đến đây hắn vội vàng trộm thi cái pháp thuật sửa sang lại hảo tự mình trên người quần áo cùng với một ít dơ đồ vật còn có chính mình trên mặt biểu tình nhất định không thể quáng ốc cũng không thể quá hung nói ngắn lại lần này cần phải phải làm đến một kích tức chung thằng đánh ô h i cắp trong lòng kỳ thật nói như vậy lên có một cái xem mặt thê tử cũng không tồi ít nhất hắn mặt liền tính ở mặt khác mấy giới cũng coi như được với số một số hai bất quá về sau đến hảo hảo giáo dục một chút này xem mặt vấn đề này vẫn là chỉ xem chính mình thì tốt rồi nếu là xem người khác hắn đã có thể không phải cao hứng như vậy ô h i cắp cũng không cô phụ thần lý khổ tâm nhìn đến thần lý phản ứng đầu tiên chính là hư、wow, hảo nơi này có một cái cực phẩm mỹ nhân nhi mau tới cường thế vây xem cái thứ hai phản ứng là gì? này mỹ nhân nhi như thế nào có chút quen mắt cái thứ ba phản ứng là từ từ người này như thế nào lớn lên lớn lên như vậy giống nằm ở hoàng lăng hoàng thượng cái thứ tư phản ứng là ngoa tào thật đúng là càng xem càng giống a chẳng lẽ là hoàng thượng thật sự s á t chết vùng dậy còn chạy đến nơi đ â y tới thứ năm cái phản ứng là thật tốt may mắn hắn không có việc gì thật sự đã trở lại thứ sáu cái phản ứng là nàng may mắn cái r á m như vậy vấn đề tới nàng có nên hay không chạm yêu trừ ma thay trời hành đạo nói xem hắn s á c chết vùng dậy về sau bộ dáng nhật tử phỏng chừng quá đến không tồi về sau nhất định sẽ có nhiều hơn thời gian tới nhìn nàng hơn nữa hoàng thượng tính tình bá đạo cố chấp nàng về sau còn có thể vui sướng đi ra cửa lãng sao tuy rằng nàng đối hoàng thượng đích xác có cảm tình chính là cùng tự do so sánh với nàng vẫn là đến suy xét nhìn xem bất quá không nói mặt khác đoan xem người này trừ bỏ bộ dạng mặt khác thật đúng là không thấy ra nhiều ít cùng hoàng thượng giống có lẽ chỉ là nàng mẫn cảm đi trên mặt hình dáng cùng hoàng thượng có chút tương tự bất quá hoàng thượng trên người khí chất bởi vì hàng năm n ă m quyền càng nhiều là duy ngã độc tôn bá đạo đương nhiên trước mắt người này trên người cũng có một ít loại này bá đạo hơi thở bất quá trừ cái này ra càng nhiều như là phiêu giật xuất trần ngăn cách với thế nhân trích tiên muốn một hai phải nói còn có cái gì cùng năm đó hoàng thượng giống nhau nói chính là bọn họ hai trong ánh mắt đều đồng dạng đang nhìn chính mình thời điểm hiện ra ra nóng cháy quang mang phảng phất muốn đem nàng hòa tan giống nhau thật là bị xem đến sởn tóc gáy trước kia hoàng thượng còn hảo lý giải hắn là xuất phát từ thích chính mình chính là hiện tại người này lại là vì cái gì chẳng lẽ hắn thật là hoàng thượng chính là một người ở không đủ một tháng thời gian thật sự có thể thay đổi nhiều như vậy sao thậm chí liền khí chất đều có thể thay đổi ô h i cắp bên này trong đầu đang ở thiên mã hành không thần lý bên kia nhưng thật ra chờ không kịp như thế nào như vậy thấy hắn ô h i cắp rốt cuộc cao hứng vẫn là khổ sở như thế cấp cái lời chắc chắn a thật là vội muốn chết xem trên mặt nàng trong chốc lát cao hứng trong chốc lát hoảng sợ làm hắn trong lòng thật không có đế mặc kệ thời gian thật sự có chút không kịp làm hắn lấy được ô h i cắp thông cảm trực tiếp thượng đi trước đem người c ấ p lửa về nhà chỉ cần người bị hắn lộng đi trở về về sau cảm tình muốn như thế nào bồi dưỡng có rất nhiều thời gian cũng may mắn thần lý trên mặt vẫn luôn cũng chưa cái gì quá lớn biểu tình cho nên hiện giờ liền tính khẩn trương nhưng là trên mặt thực sự nhìn không ra cái gì ngược lại bởi vì cố gắng chấn định khiến cho hắn đôi mắt trở nên càng thêm ngâm đen thoạt nhìn dường như chân trâu đen càng làm cho ô h i cắp tay ngứa tưởng sờ sờ thần lý nếu làm hạ quyết định hắn nhất quán đều là tiên hạ thủ vi cường liền tính hắn cho rằng ô h i cắp có một chút thay đổi chính là trong xương cốt kiêu ngạo bá đạo cùng thói quen tính muốn khống chế toàn cục lại là một chốc không đổi được chính là cũng không thể quá phận bằng không nên đem người do chạy nghĩ nghĩ nói đã trở lại trở về l i ê n hảo lời này giống như không đúng chỗ nào nói rất đúng tựa một cái đ oán phụ rốt cuộc nhìn đến ngày đêm chờ đợi luôn là bên ngoài lêu lỏng trượng phu thật vất vả trở về một lần trong lòng cái loại này bao dung ách ngươi là tuy rằng đã có suy đoán bất quá còn không có chứng thực liền còn có hy vọng đúng hay không t h â n lý chậm rãi tiến lên đem ô h i cấp cấp ôm vào trong lòng ngực ngữ khí hơi có chút ủy khuất nói như thế nào ở bên ngoài lêu lổng mấy năm liền chính mình trượng phu đều nhận không ra nếu là ô h i cấp dám nói là hắn bảo đảm không đánh chết nàng bất quá làm nàng ở trên giường nằm cái mấy ngày vẫn là có thể đương nhiên cái này như thế nào làm nàng thành thật nằm trên giường phương pháp liền còn chờ thương thảo ân lêu lổng Ngươi không như chính người ngoài lồng? Ngoa hoàng thượng,、thảm. Nhìn dáng vẻ hắn là đoán ra chính mình thân phận. Nàng muốn hay không nói thẳng Trương gì phải đối cái hiểu đi có có trực có hay thể Ha! Ha! thật thảm. hay Hòa Hảo ta Ta sao ra ra ra. vậy một tạo, lêu lầm? là là vẻ xem hiện tại hoàng thượng bộ dáng tuy rằng hắn cực lực áp chế chính là trên người hắn uy áp vẫn là sẽ ẩn ẩn phát ra nói cách khác hoàng thượng thực lực rất cao chính mình đánh không lại nàng nhân sinh chuẩn tắc ở một ít không chạm đến nguyên tắc dưới tình huống chính là nên túng phải túng đương nhiên chính yếu vẫn là nàng phỏng chừng nàng sở hữu sự tình đã bị mấy cái hài tử cấp bán đến không sai biệt lắm bất quá liền tính biết hoàng thượng đã rõ ràng chuyện của nàng chính là từ miệng nàng tự mình nói ra ý nghĩa trung quy không giống nhau như vậy có thể hay không tranh thủ giảm b ấ t trừng phạt đâu đúng rồi không phải có câu nói nói, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công sao xem hiện tại tình huống này hoàng thượng gạt chuyện của nàng phỏng chừng cũng không ít nàng vẫn là có cơ hội rời đi hoàng thượng lực chú ý nàng thật đúng là cái thiên tài nghĩ đến đây ô hy cắp cảm thấy chính mình có thể tới nhất c h i ề u đánh đòn phủ đầu ta nơi nào có lêu lỏng ta đó là bất đắc dĩ ngủ say ta cũng không nghĩ còn có ngươi chỉ nói ta vậy ngươi chính mình đâu ngươi không phải đại thanh triều hoàng thượng sao như thế nào hiện tại thay đổi thành thật công đạo ngươi rốt cuộc còn giấu giếm ta nhiều ít sự tình quả nhiên thần lý trong ánh mắt đựng đầy ý cười đây mới là chính mình o h i c a p là chính mình kia người yêu mỗi lần nàng đều sẽ ở chính mình đối lý thời điểm đem lực chú ý hấp dẫn đến những thứ khác trên người rõ ràng biết chính mình làm được không đúng nhưng chính là chết sĩ diện không chịu nhận thua còn đặc biệt am hiểu trả đũa chính là hắn chính là thích như vậy một cái tràn đầy khuyết điểm o h i c a p không có bất luận cái gì lý do thích bao gồm nàng sở hữu tiểu tâm tư tính hắn bản thân cũng không tính toán tại đây sự kiện thượng cùng o h i c a p nhiều làm dây dưa hai người ở bên nhau tổng phải có một phương học được nội bộ h á n tuổi tắc lớn ô hi cắp rất nhiều xuống ô hi cắp một ít cũng là không gì đáng trách chỉ cần nàng cao hứng liền hảo nhìn nàng kia rõ ràng thực t r ộ t dạ còn vẻ mặt chất vấn bộ dáng cũng không sinh khí tâm tình thực tốt trả lời kia đều là ta sai là ta không đúng người tha thứ ta được không nghe được thần lý như vậy dứt khoát lưu loát nhận sai ô hi cắp là có trong nháy mắt mậu bức nàng chính là cảm thấy chính mình t r ộ t dạ muốn rời đi một chút thần lý lực chú ý bất quá nói thật nàng kỳ thật cũng rõ ràng chuyện này trách không được thần lý xem hắn như vậy liền biết hắn đời trước là thật sự không có ký ức nay một đời bọn họ mới vừa gặp nhau hai người còn không kịp lẫn nhau tố tâm sự đâu bất quá nói nàng lại đang t r ộ t dạ cái gì tuy rằng nàng trước kia đích xác có một số việc giấu giếm thần lý chính là hơn phân nửa đều là tình thế b ứ c bách đối không thể t r ộ t dạ t r ộ t dạ liền thua nhìn xem người này rốt cuộc ở nhận cái gì sai vạn nhất bị chính mình tạc ra cái gì về sau không phải có nhược điểm sao nghĩ đến đây ô h i cắp vẻ mặt đúng lý hợp tình nói biết sai rồi liền hảo vậy ngươi nói nói ngươi sai chỗ nào rồi bị ô h i cắp nói một ngạnh hắn chỗ nào biết chính mình sai chỗ nào rồi hắn tự nhận là là không sai bất quá hiện tại ô h i cắp bộ dáng này rõ ràng không thể chọc giận nàng còn không có đem người lừa về t h ầ n điện đâu đến trước hống đối không thể đem nhân khí chạy nghĩ đến đây thần lý đầu tiên là nghĩ nghĩ thật sự nghĩ không ra có cái gì lý do vì thế hắn thử mở miệng ta chỗ nào sai rồi ố hi cắp hít mắt chính ngươi chỗ nào sai rồi ngươi không biết ngươi hỏi ta vậy ngươi còn nói ngươi sai rồi ngươi này căn bản không thành tâm thần lý không phải ngươi nói ta sai rồi sao ngươi nói ta chỗ nào sai rồi liền chỗ nào sai rồi ngươi nói đều đối ta đều nghe ngươi thần lý mang theo lấy lòng biểu tình nhìn ố hi cáp tuy rằng hàng năm banh mặt làm ra này biểu tình có chút quái dị bất quá không quan hệ nhiều năm ăn ý làm ố hi cáp liếc mắt một cái liền xem đã hiểu đến nỗi những người khác có hay không xem hiểu cùng hắn có quan hệ gì ố hi cáp rốt cuộc khống chế không được phụt một tiếng bật cười nhìn dáng vẻ người này là không so đo chính mình sự tình nàng cũng biết chính mình vừa mới có n ả y vô cớ gây dối làm khó hắn còn có thể như vậy hống chính mình dùng cái mũi của mình thân mật cọ cọ thần lý cao thẳng m ũ i hơi ma ngoán giận nói ngươi nhận sai cũng chưa thành ý thần lý xem ô hi c á c bộ dáng phòng t r ừ n g nàng cũng không tính toán truy cứu sự tình trước kia nói đến cùng sự tình trước kia bọn họ hai người đều có sai nếu thật muốn so đo lên sợ là muốn nói thượng mấy ngày mấy đêm hiện giờ bọn họ hai người đều là trọng hoạch tân sinh quá khứ khiến cho nó qua đi đi nắm chắc lập tức quý trọng tương lai mới là quan trọng nhất thần lý cao hứng một tay buộc chặt ôm ô hi cắp e o tay một cái tay khác dùng sức ôm lấy ố hi cắp bả vai một bộ hận không thể đem người cấp khảm trong lòng ngực hắn bộ dáng mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám nhiều năm chia lịa làm hắn đối ố hi cắp tưởng niệm càng thêm sâu nặng lúc này ô m nàng mềm mại thân mình thật là có chút tâm viên ý mã ốm ố hi cắp tiến vào phòng nội ngọn nến tắt lại là một đêm ôn tồn sáng sớm hôm sau hai người tỉnh lại nhìn ố hi cắp vẻ mặt mỏi mệnh bộ dáng thần lý đều có chút hối hận hắn đã quyên liền tính hắn hiện tại tá pháp lực nhưng tu vi lại là thật đánh thật ô h i cắp căn bản không chịu nổi chính mình quá nhiều khắc cầu đêm qua hắn là muốn k h ô n g chế chính mình chính là cuối cùng hắn cũng nói không nên lời vì cái gì qua đi vài thập niên hắn đều sống được vô d ụ c vô cầu hiện giờ gặp phải ô h i cắp khiến cho hắn k h ô n g chế không được thực xin lỗi đêm qua là ta quá càn rỡ thần lý ấ y náy cấp ô h i cắp mát xa thân mình ô h i cắp hoành thần lý l i ế c mắt một cái nhìn qua lại mị nhãn bay tứ tung ngươi còn có mặt mũi nói lúc ấy ngươi như thế nào không khống chế chính mình thần lý không khống chế được một ngụm thân đi lên lại lần nữa được đến ô h i cắp một cái xem thường đem ô h i cắp bọc chăn bế lên tới đặt ở trên đùi một tay cầm lấy bên cạnh khăn tầm ớt thủy bắt đầu tự mình hầu hạ ô h i cắp mặc quần áo rửa mặt t r ả i đầu sau đó cầm lấy sáng sớm hắn đi bắt hải lan châu lại đây d ạ y hắn ngao cháo đút cho ô h i cắp uống đến cháo thời điểm ô h i cắp c a o mày bất quá vẫn là nuốt đi xuống nay hương vị thực sự không tính là hảo thậm chí còn có một cổ hồ vị một phần cháo cũng có thể cấp ngao hồ cũng không biết là cái nào phòng bếp sát thủ làm thật là không hiểu xuống bếp liền không cần làm sao lãng phí đồ ăn biết mấy vạn năm sau thiên nhiên đồ ăn có bao nhiêu chân quý sao liền tính hiện tại không thiếu cũng không phải như vậy lãng phí thần lý nhìn đến ô hi cắp nhăn lại mày nhẹ giọng hỏi làm sao vậy cháo không hảo u ố n g sao nay đã là hắn làm mấy p h ầ n cháo tốt nhất một phần rốt cuộc hắn sống lâu như vậy liền chưa đi đến quá phòng bếp tới thế gian phía trước thậm chí liền phòng bếp trông như thế nào cũng không biết rốt cuộc hắn thần điện không cần phòng bếp có thể tới hắn thần điện làm việc người đều là có bản lĩnh nếu là liền nho nhỏ tích cốc đều làm không được cũng nhân lúc còn sớm lăn ra thiên đình tính ô h i cắp không trả lời hỏi ngược lại đây là ai làm không phải là hắn đi ô h i cắp cũng là vừa rồi n h ớ tới như vậy cháu khẳng định không thể là hạ nhân làm bằng không cũng sẽ không trình đến nàng trước mặt chương bảy trăm mười bốn cầu hôn hẳn là cũng không phải là hải lan châu có rốt cuộc ngày h ô m qua hải lan châu vẻ mặt chờ mong bộ dáng liền biết nàng c h ù nghệ không kém muốn làm một bàn hảo đồ ăn làm chính mình khích lệ mà mặt khác mấy cái hải tử có hải lan châu ở hiển nhiên là không có khả năng chính mình làm như vậy khó ăn cháo đưa lại đây lam hề hết dương càng không thể nàng còn không có cái kia thể diện làm cho bọn họ vì chính mình xuống bếp dư lại chỉ có hắn xem thần lý chậm chạp không nói lời nào sợ hắn ngượng ngùng thừa nhận ô h i cắp đơn giản trực tiếp hỏi là ngươi thân thủ làm sao thần lý thấp thỏm nhìn ô h i cắp hỏi làm sao vậy không thể ăn sao hắn không hưởng qua thật đúng là không biết này cháo hương vị thế nào bất quá kỳ thật hắn cũng không ở bên trong này thêm quá nhiều đồ vật chỉ có một ít bổ khí huyết táo đỏ long nhãn này đó hương vị hẳn là không đến mức khó ăn đi không ăn rất ngon nói xong tiếp nhận thần lý trong tay chén một ngụm làm bên trong cháo mặc kệ như thế nào đây là nhân ra lần đầu tiên vì chính mình xuống bếp không thể đả kích hắn tin tưởng nam nhân sao đến nhiều cổ vũ cổ vũ bằng không về sau hắn nên không làm làm được khó ăn có cái gì mấu chốt nhiều làm vài lần thì tốt rồi còn có ai là trời sinh liền sẽ làm này đó một cái hảo nam nhân đều là dạy dỗ ra tới dù sao nhìn như bây giờ nàng đợi này phỏng chừng đều đến háo người này trên người đương nhiên trước mắt mới thôi nàng cũng không có đổi nam nhân ý tưởng hơn nữa ý thì theo này nam nhân bá đạo cùng bảo thủ trình độ p h ỏ n g chừng cũng sẽ không có đổi mới thê tử ý tưởng trước kia nàng không nghĩ tới cùng này nam nhân q u á cả đời chính là về sau nhưng không giống nhau xem tình huống nàng tưởng thoát khỏi này nam nhân p h ỏ n g chừng có chút khó khăn cho nên vì về sau hài hòa sinh hoạt nàng đến từ trong sinh hoạt từng giọt từng giọt bắt đầu dạy dỗ lên ngươi chậm một chút nhi ăn không đủ ta lại đi làm t h â n lý vẻ mặt sủng nịch nhìn ô hi cắp nói hắn nhưng thật ra không đối chính mình chủ nghệ có nửa điểm hoài nghi hắn là ai từ sinh ra bắt đầu chỉ cần hắn muốn làm sự tình liền không thất bại quá bất quá chính là sau bếp đơn giản như vậy sự t ì n h sao có thể thất bại hắn chính là có cái này tự tin đừng ta ăn no lần sau ta và ngươi cùng đi làm ta cho ngươi trợ thủ giáo n g ư ơ i như thế nào làm cũng không biết người này nơi nào tới tự tin bất quá vì về sau cũng không thể quá đả kích hắn tin tưởng k i ê hảo ăn được chúng ta tới trò chuyện ta trước nói cho ngươi ta t ỉ n h huống đi không thể ngươi đều phải gả cho ta còn không biết ta rốt cuộc là ai thần lý xoa bóp ô h i cắp hồng nhuận khuôn mặt nhỏ trêu đ ù a nói đừng nói hiệu nói vượng ai muốn gả cho ngươi a Ô h i cắp một phen đánh hạ người nào đó không quy củ tay thật là đừng sờ loạn mỹ nữ mặt là có thể tùy tiện sờ sao như thế nào ngươi đây là muốn ăn làm m à t ỉ n h không nhận c h ứ n g sao người quả nhiên chính là coi trọng thân thể của ta ta như thế nào như vậy đáng thương gặp gỡ như vậy một cái phụ lòng người thần lý giả vờ ủy khuất nói người hảo hảo nói chuyện ố hi cắp k h ỏ e miệng chịu chịu lời này như thế nào nghe như vậy biệt n u đặc biệt là từ người nào đó trong miệng nói ra liền càng biệt n u nếu là nói lời này chính là một cái nũng nịu khóc hoa lê dính hạt mưa mỹ nữ nàng sẽ tự đáy lòng đau lòng chính là nhìn người nào đó nói như vậy nàng chỉ cảm thấy nổi da gà đều đi lên người nào đó vì đạt thành nào đó mục đích t ỷ như bức bách chính mình gả cho hắn thật đúng là không từ thủ đoạn liền thể diện đều từ bỏ vậy ngươi nói nói vì cái gì không chịu gả cho ta chúng ta đều có quan hệ s á c thịt ta cho rằng chúng ta đêm qua đã hòa hảo dây biến nghiêm túc mặt thần lý nghiêm trang hỏi vấn đề này rất quan trọng cần thiết độ cao coi trọng nghe được người nào đó nói như vậy ô hi cắp nhịn không được phản bác nói đừng nói hiệu nói vượng cái gì kêu ra thịt chi thân đừng cho là ta không biết các ngươi thần tiên chân chính phu thê việc đều là nguyên thần tương giao phu thê chi gian còn muốn cho nhau đánh thượng nguyên thần dấu vết kia mới là thân mật nhất sự t ì n h bất quá chính là một khối túi da mà thôi chúng ta đem qua sự t ì n h đối với các ngươi tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới ngươi nhưng đừng ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn tưởng gà ta cũng không nghĩ ta là như vậy hảo lửa sao nói xong vẻ mặt kiêu ngạo nhìn thần lý ha ha bị phát hiện đi đừng tưởng rằng nàng không phải thần tiên liền cái gì cũng không biết nàng truyền thừa trong trí nhớ cái gì đều có đừng nghĩ lừa nàng thần lý hiểu rõ gật đầu nguyên lai n g ư ơ i là để ý cái này yên tâm ta nhất định sẽ đối với n g ư ơ i phụ trách đến nỗi nguyên thần tương giao chuyện này ta là tưởng lưu đến chúng ta đại hôn thời điểm rốt cuộc chúng ta đại hôn đến làm điểm nhi có ý nghĩa sự tình mà nguyên thần g i ấ u vết chuyện này càng không cần lo lắng chúng ta có so nguyên thần g i ấ u vết liên lụy càng bền chắc đồ vật ai ai để ý ô hi cắp bị vạch trần tâm tư trên mặt nháy mắt liền biến đỏ ta chỉ là việc nào ra việc đó thần lý hảo tính tình sờ sờ ô hi c ắ p đầu tóc nhẹ g i ọ n g dụ hưng nói là ta để ý cũng là lòng ta nóng nảy cho nên nhất thân ái ô hi c ắ p ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta đâu ô hi c ắ p điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc hơi hơi ngửa đầu vẻ mặt chất vấn nhìn thần lý nói ở ta đáp ứng chuyện này phía trước ngươi nhưng thật ra trước giải thích một chút cái gì kêu chúng ta chi gian có so nguyên thần dấu vết càng bền chắc đồ v ậ n ta như thế nào không biết chúng ta chi gian có thứ này thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm tưởng hào lại nói đừng tưởng rằng có thể lừa gạt qua đi nàng chính là nghe được nhẹ nhàng s ở s ở muốn tao thần lý trong lòng một cái lộ b ộ hắn đã quên ố h i cấp còn không biết tương tư dắt sự tình nói thật hắn đã tưởng tượng đến ra ố h i cấp biết chuyện này tạc m a u tình hình rốt cuộc việc này đổi trên người mình chính mình ở không hiểu rõ dưới tình huống bị c à i chốt c ử a như vậy cái đồ vật cũng sẽ sinh khí bất quá nên giải thích vẫn là đến giải thích rõ ràng chuyện này ô h i cấp sớm muộn gì phải biết rằng đem lúc trước sự tình hắn như thế nào tìm không như thế nào xin giúp đỡ không đều một năm một n g ư ờ i nói cho ô h i cấp sau đó vẻ mặt khẩn trương nhìn ô h i cấp phảng phất một cái chờ đợi tuyên án phạm nhân ô h i cấp hít mắt ngữ khí bình tĩnh hỏi cho nên ngươi không trải qua ta đồng ý liền tự tiện c h ó i định ta linh hồn nói xong cảm thụ một chút quả nhiên ở nguyên thần chỗ sâu trong nhìn đến một cây tơ hồng mặt trên có kim sắc phù văn này đó phủ văn tản ra đặc thù năng lượng đem nàng nguyên thần cùng thần lý nguyên thần liên lụy lên nàng nguyên thần là từ linh hồn tu luyện chuyển biến tới cho nên lúc trước bó ở linh hồn thượng tơ hồng hiện tại biến thành nguyên thần đương nhiên ở bên ngoài này căn tơ hồng là nhìn không thấy bất quá nàng lại có thể cảm nhận được bằng vào này căn tơ hồng nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng thần lý một ít ý tưởng lúc trước nàng vẫn luôn không chú ý này tơ hồng che giấu đến tương đối thâm nếu không phải người nào đó nhắc tới nàng phỏng chừng còn muốn đã lâu mới có thể phát hiện không không người nghe ta giải thích ta lúc trước không biết ta thân phận ta cho rằng ta chính là một cái bình thường phạm nhân ta sợ kiếp sau tìm không thấy ngươi mới đi cầu không ta thật sự không phải cố ý ngươi tha thứ ta được không nói xong còn làm lũng kéo kéo ố h i cắp ống tay á o này động tác vẫn là hắn cùng ố h i cắp học chương bảy trăm mười lăm hiểu biết trước kia ố h i cắp đã làm sai chuyện tình cứ như vậy làm lũng hắn liền không đành lòng phạt nàng hơn nữa ô h i cắp ngữ khí làm thần lý trong lòng bồn u chồn lợi hại hơn hắn tình nguyện ô h i cắp nổi trận lôi đình cũng không nghĩ nàng như vậy bình tĩnh như nước phảng phất là bao tắp trước yên lặng giống nhau đ ỗ n g nhiên một cái sấm sét tầm ầm hắn sợ là có chút không chịu nổi ô h i cắp trắng thần lý liếc mắt một cái hắn nhưng thật ra học chính mình học được thực mau bất qua nếu hắn đều như vậy bất cứ giá nào nàng cũng không thể không có tỏ vẻ tính tha thứ ngươi Bất quá về sau về ngươi kỳ h thể lại không chuyện ô n đồng ý liền này. g trải ta lại làm loại k qua ý thật cẩn thận ngẫm lại nàng giống như không có trong tưởng tượng tức giận như vậy chứ bỏ chuyện này là ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống phát sinh kỳ thật vẫn là rất lãng mạn có một người nam nhân nguyện ý đời đời kiếp kiếp đi theo ngươi bước chân mặc dù kiếp sau bọn họ khả năng sẽ không thuận lợi vậy ở hắn làm hạ quyết định này thời điểm nên có bao nhiêu đại dũng khí t h â n lý vội vàng gật đầu đương nhiên lần trước là bất đắc dĩ về sau sẽ không cho nên ngươi đồng ý gả cho ta sao Ô h i cắp ngẩng lên cảm ta suy xét suy xét mới sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy thực hiện được đâu dễ dàng được đến đ ổ vật đều sẽ không quý trọng nhìn ra ô h i cắp thái độ mềm hóa biết hôm nay chỉ có thể đến nơi đây lại b ư ớ c ô h i cắp nên sinh khí bất quá không quan hệ xem ô h i cắp thái độ ly nàng đồng ý không xa k i ê u hảo ta trước đem ta tình huống nói nói chuyện của ngươi cũng đều nói nói như vậy cũng phương tiện ta vì ngươi về sau tu luyện chế định một cái kế hoạch đơn giản giới thiệu một chút chính mình tình huống nhìn ô hi cấp như suy tư gì bộ dáng sợ nàng còn có cái gì không rõ giải thích nói kỳ thật ngươi đều không cần quá để ý ta vừa mới nói vài thứ kia đại bộ phận ngươi đều không cần phải xem vào ta chỉ là thuận tiện cho ngươi nói một chút mặt khác mấy giới c h u n g các loại quan hệ cùng với cùng ta có quan hệ một chút sự tình làm ngươi trong lòng có cái đế miễn cho về sau ngươi đi mặt khác mấy giới có người hỏi cái gì cũng không biết bất quá cũng không cần quá để ý chỉ cần nhớ rõ ta vừa mới bắt đầu nói kia vài vị thượng cổ tôn thần là được bọn họ cùng ta quan hệ đều không tồi về sau ngươi khó tránh khỏi sẽ cùng bọn họ giao tiếp bất quá bọn họ tính tình cũng không tồi đều là thực hảo ở chung cũng không cần quá lo lắng đến nỗi mặt khác như là những cái đó thiên cung người hoặc là ma tộc yêu tộc hiện có người ngươi hiểu biết một chút là được không muốn cùng bọn họ giao tiếp nói y theo ta thân phận liền tính bọn họ tự mình tới cửa bãi kiến ngươi cũng có thể trực tiếp đem bọn họ c ử tri ngoài cửa ô hi cắp hiểu rõ gật đầu nàng đại khá i hiểu biết kỳ thật nàng tính tình nhìn rộng rãi thích náo nhiệt nhưng là cũng quặn c ư ẽ nhất bất quá rất khó cùng người thổ lộ tình cảm nếu là tính tình hảo còn có thể nếu là tính tình không tốt nàng thật là lời nói đều không nghĩ nói bởi vậy nếu là làm nàng đi làm cái gì nhân tế quan hệ kia nàng nhất định sẽ làm tạp bất quá may mắn thần lý thân phận không bình thường về sau nàng hẳn là sẽ giảm rất nhiều phiền thoái thần lý nói xong về sau ô、oh、h i cắp cũng đơn giản nói một chút chính mình trước mắt tình huống đặc biệt là tu vi này một khối nàng nói được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ rốt cuộc nàng hiện tại tu luyện giống như là vớt cục đá qua sông cái gì đều phải chính mình tới tuy rằng có truyền thừa ký ức bất quá kỳ thật tác dụng cũng không phải đặc biệt đại nên có hiểu được vẫn là muốn chính mình tới nhiều lắm chính là cho nàng một cái tham khảo giống như là hiện tại là đốt đèn lồng qua sông giống nhau nào có người khác dẫn theo phương tiện ở tu luyện phương diện này nàng là cũng không h à n hồ nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thực lực có bao nhiêu quan trọng bởi vậy hiện tại có một cái có sẵn sư phó nàng khẳng định không thể bung ô tha tuy rằng nàng có truyền thừa ký ức biết nên như thế nào tu luyện chính là rất nhiều đồ vật không phải có truyền thừa ký ức liền có thể càng nhiều còn muốn dựa vào chính mình hiểu được có một người ở bên cạnh giảng giải cũng có thể làm nàng thiếu đi rất nhiều đường vòng nghe được ô hy cắp nói nàng gần nhất được đến truyền thừa trong trí nhớ mặt có ghi lại như thế nào đem vài loại lực lượng tu luyện được đến tu vi lẫn nhau chuyển hóa còn không tổn thất tu vi phương pháp thần lý là có chút giật mình rốt cuộc phương pháp này chính hắn đều không có theo lý thuyết giống bọn họ loại này thiên sinh địa dưỡng tôn thần được đến truyền thừa ký ức hẳn là nhất hoàn chỉnh phải biết rằng tu luyện năng lượng bất đồng muốn lẫn nhau chuyển hóa quả thực khói như lên trời Thật giống như tu luyện ma tộc công pháp người còn có thể tự nhiên thay đổi thành tu luyện thần tộc công pháp. Hơn nữa còn không tổn thương tu tương tình. trời thế, tỉ trời chi lực đối với linh lực tới nói giống như một vứt vật trời như pháp nhiên pháp. Hơn không Hai khắc, hội không khả chi linh như như chi linh như nhau. Linh lực đối sao trời chi lực cũng là giống nhau. giống công người công lượng năng Đồng dạng cùng cũng giống giống cũng giống đổi vi. loại liền đối với nói loại đi đối luyện còn luyện nữa còn này lực là là lực lực là lực lực lực lực là ma sao sao sao có cơ có sự ở hai loại lực lượng hình thành thời điểm chúng nó nên có một ít tính chất đặc biệt cũng đã bị loại bỏ bởi vậy chúng nó、no、đối nhân thể hình thành tác dụng đồng dạng cũng bất đồng có thể thực hiện lẫn nhau chuyển hóa công pháp nói vậy kia nhất định là kinh thế thiên tài mới có thể sáng tạo ra tới chính hắn truyền thừa ký ức ở thần giới cũng coi như được với tương đối hoàn chỉnh chính là hiện tại cùng ô hy cắp so sánh với chỉ sợ còn có không như ý địa phương nghĩ đến đây hắn không thể không hoài nghi ô hy cắp thân phận thật sự chỉ là một cái bình thường không cẩn thận từ hậu thế xuyên qua lại đây nữ hài n h ư sao Nghĩ đến nàng thậm chí có thể tự nhiên không chế thời gian, điểm này liền chính hắn không Không hắn những thiên ngoại thánh nhân chỉ sợ cũng đồng dạng không thậm chí thể chế thời thể chỉ pháp thậm chí chỉ thể điểm đều được. được, đó được. làm làm làm tự có cái vô sợ bọn họ có thể làm đơn giản chính là bằng vào tu vi suy đoán một chút tương lai phát sinh sở hữu sự tình chính là muốn chính mình thân ở tương lai hoặc là qua đi tới thay đổi cái gì là không có khả năng thiên đạo cũng sẽ không cho phép có người như vậy xuất hiện như vậy sẽ phá hư thiên đạo quy tắc một chút sự tình là tất nhiên muốn phát sinh một khi thay đổi cái gì kia rất có thể toàn bộ thế giới phát triển kết quả liền sẽ hoàn toàn bất đồng kia thế giới không lộn xộn sao nếu nói thời gian này còn có ai có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có kia có mặt khắp nơi thiên đạo đi bất quá nghĩ đến ô h i cấp thân phận lại cảm thấy có lẽ chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều ô h i cấp có lẽ chính là một phạm nhân bất quá tương đối chịu thiên đạo thiên vị rốt cuộc trên người nàng gánh vác sứ mệnh làm nàng cần thiết có được lực lượng cường đại ở đại kiếp nạn trước mặt hết thể đều là hư vô mờ m ị n chỉ có thực lực mới là thật thật tại tại bảo mệnh đồ vật vì có thể làm ô hy cấp càng tốt hoàn thành nàng sứ mệnh thiên đạo cho nàng khai cái cửa sau cũng không có gì rốt cuộc nếu là thế giới hủy diệt kia bởi vì thời gian này mới có thể tồn tại thiên đạo phải hoàn toàn chơi xong cùng thế giới hủy diệt so sánh với một cái chỉ là có được khống chế thời gian nữ hài nhi vẫn là càng thêm có thể làm thiên đạo tiếp thu hơn nữa ô hy cấp cũng sẽ không loạn dùng thứ này rốt cuộc vô dụng một lần yêu cầu trả giá đại giới quá lớn lớn đến hiện tại ố、oh、h i cấp căn bản nhận không nổi tính nếu không nghĩ ra liền không nghĩ xe đến trước núi át có đường ố、oh、h i cấp trên vai sứ mệnh nếu là thật trốn không thoát kia hắn cùng ố、oh、h i cấp cùng nhau đối mặt cho dù chết bọn họ cũng đến chết cùng một chỗ chương 716 nói chuyện với nhau ta hiện tại vừa lúc ở nghiên cứu hai loại lực lượng chuyển hóa phương pháp ngươi chuyển thừa trong trí nhớ có liền không còn gì tốt hơn vậy ngươi chờ một lát trực tiếp đem tu luyện phương pháp nói cho bọn nhỏ chờ bọn họ thành công đem tu vi chuyển biến về sau chúng ta liền trở về thần giới rốt cuộc tiểu thập đến đại ở thần giới với hắn mà nói mới là tốt nhất thần lý không nói cho ô h i cắp cái này công pháp có bao nhiêu khó được có một số việc ô h i cắp không cần biết nàng chỉ cần ở chính mình vì nàng giá khởi dưới bầu trời tự do trưởng thành là được hắn sẽ chờ đến ô h i cắp có năng lực cùng hắn sóng vai kia một ngày hắn cũng tin tưởng ô h i cắp thiên phú kia một ngày sẽ không quá xa xôi tiểu thập hắn ô hi cắp c a o mày có chút lo lắng tuy rằng biết dương lam hề đều nói qua tiểu thập không có việc gì chính là làm mẫu thân nhìn đến chính mình hài tử từ sinh ra bắt đầu liền như vậy vô thanh vô tức ngủ say trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất khổ sở hơn nữa truyền thừa ký ức cũng không có nói cho nàng tiểu thập loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ trên thực tế nàng trong trí nhớ trừ bỏ tu luyện công pháp ngoại càng nhiều là hỗn độn chưa khai khi tình huống mà tiểu thập rõ ràng không ở hỗn độn bên trong ra đời làm sao có thể lấy hỗn độn chưa khai khi tình huống tới kết luận đừng lo lắng hắn không có việc gì thần lý chấn an vuốt ô、oh、hi cắp đầu tóc đối với tiểu thập tình huống hắn cũng không biết nên nói cái gì hắn là thật sự như thế nào cũng tưởng không rõ lúc trước chính hắn là một phàm nhân c h i thân ô、oh、hi cắp dù cho ở tu luyện chính là tu vi tương đối bọn họ này đó thần tiên tới nói cũng không cao nàng khi đó đều không thể nói là tiên chỉ là một cái bình thường t ù sĩ bất luận từ phương diện kia tới xem hai người bọn họ đều không thể dựng dục một cái trời sinh thần thai tiểu thập hơn nữa nơi này vẫn là thế gian hắn tưởng không rõ vì cái gì thiên đạo thật đúng là khiến cho tiểu thập sinh ra thậm chí tiểu thập sinh ra thời điểm trừ bỏ bởi vì thế gian linh lực không đủ dẫn tới hắn hấp thu linh lực có chút khó khăn suýt nữa vốn sinh ra đã yêu ớt chính là trừ cái này ra hắn sinh ra thậm chí ngay cả thiên kiếp đều không có thần lý suýt nữa đều hoài nghi thiên đạo có phải hay không ngủ gật đi bằng không như thế nào sẽ như vậy sơ sẩy hắn không phải nhất coi trọng nhân gian nhất thiên vị phàm nhân sao xuất hiện tiểu thập như vậy một cái ngoại lệ thiên đạo thế nhưng một chút tỏ vẻ đều không có ô h i cắp có chút k h ô n g chế không được hai mắt đấm lệ mê mang lên thật sự không có việc gì sao nàng không phải một cái ái khóc người chính là nhìn đến chính mình nhi tử như vậy vô thành vô tức nằm nàng trong lòng thật là ngũ vị tạc trần đặc biệt lo lắng hắn ra chuyện gì thần lý khẳng định gật gật đầu đương nhiên hắn trời sinh thần thai tu luyện thiên phu thậm chí không kém gì những cái đó bẩm sinh đại thần loại này thể chất đối với thần giới khai nói đều là vạn trung vô nhất về sau hắn tu luyện chi lộ so rất nhiều người đều sẽ càng thêm thuận lợi thậm chí không chút nào khoa chứng nói chờ hắn thức tỉnh q u a đi, liền tính là ngươi hiện giờ tu vi phòng chừng cũng so bất quá hắn trời sinh tu vi chúng ta hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng không phải sao tuy rằng trước mắt xem ra có chút rêu r a o bất quá không quan hệ hắn là ta nhi tử người khác không có cái kia bản lĩnh cũng không có cái kia lá gan động hắn đối với tiểu thập sự hắn chính là sớm liền xem xét rõ ràng liền biết y theo ố h i cắp kia bao che cho con tính tình trở về chuyện thứ nhất chính là tiểu thập cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tốt chính là vì làm ố h i cắp càng thêm yên tâm chính là vì cái gì hắn còn không thất tình chẳng lẽ các ngươi mấy ngày này sinh thần thai người vừa mới xuất thế thời điểm đều phải ngủ say một đoạn thời gian sao ố h i cắp nhìn chằm chằm vào thần lý đôi mắt ý đồ ở bên trong nhìn đến có một tia không giống nhau đồ vật nàng sợ hai thần lý là vì chấn an nàng mới như vậy nói trên thực tế tiểu thập là thật sự có việc thần lý chỉ là không nghĩ làm nàng lo lắng mới có thể biên ra câu chuyện này tới không phải thần tộc trời sinh cường đại sinh ra mặc kệ là tu vi vẫn là tâm trí chờ các phương diện đều phải so với người bình thường càng tốt một ít tuy rằng không đạt được đã thành niên thần tộc tiêu chuẩn bất quá nhìn lên mình chẳng bằng ai nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình cùng một ít sinh ra mấy trăm năm tả hữu tiểu tiên nhóm so sánh với đều là không lầm bất quá cũng nguyên nhân chính là thần tộc bất phàm thiên đạo thiên vị phàm nhân không yên tâm chúng ta thần tộc đi vào thế gian chuẩn xác mà nói thiên đạo không yên tâm trừ bỏ được đến hắn đồng ý mặt khác tùy ý một chủng tộc lưu tại thế gian phàm nhân quá mức gầy yếu bất luận cái gì một cái sẽ pháp thuật người đều có khả năng đối nhân tộc tạo thành cực đại thương tổn cho nên rất nhiều năm trước thiên đạo liền đem phàm giới đơn độc cách ly đi lên mặt khác mấy cái chủng tộc muốn đi vào thế gian có thể tan mất pháp lực một lần nữa đầu thai sau lại trải qua vô số thần tiên yêu ma nghiên cứu cuối cùng tìm được một cái không cần đầu thai cũng có thể đi vào thế gian phương pháp đó chính là tan mất quanh thân sở hữu pháp lực cả người giống như bình thường phạm nhân giống nhau ở chỗ này hành tẩu bất quá như vậy tới thế gian đều là không có trải qua thiên đạo đồng ý cho nên như vậy tiên thần yêu ma tới rồi thế gian nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận trăm triệu không thể sử dụng pháp thuật nếu không bị thiên đạo phát hiện về sau n ê n đón hắn chính là cựu trọng thiên lôi mà tiểu thập trời sinh thần t h a i mặc dù hắn ở thế gian sinh ra chính là dựa theo thiên đạo quy tắc hắn cũng là không thể xuất hiện ở thế gian vì không cho tiểu thập ở nào đó dưới tình huống sử dụng thần lực uy hiếp đến nhân loại thiên đạo từ hắn vừa sinh ra khiến cho hắn lâm vào ngủ say đây cũng là bởi vì hắn quá tiểu còn không thể thực tốt khống chế hắn thân thể lực lượng nguyên nhân thật mạnh nhân tố hạng hắn mới có thể ngủ say đến nay bất quá nếu ngươi muốn hắn sớm một chút nhi t h ứ c tỉnh ta có thể phái người lập tức đem hắn đưa đi thần tộc qua không bao lâu hắn liền sẽ tỉnh vốn dĩ hắn vừa tới nơi này biết được tiểu thập còn ngủ say thời điểm hắn liền nghĩ tới trước đem tiểu thập tiến đi rốt cuộc ô hi cắp cũng không biết khi nào trở về nếu còn muốn đã nhiều năm kia trong khoảng thời gian này cũng đủ tiểu thập ở thần điện điều trị hảo tự mình thành công t h ứ c tỉnh đến lúc đó đem hắn tiếp nhận tới ô hi cắp tỉnh lại nhìn đến hắn nhất định thật cao hứng bất quá sau lại lại cảm thấy ô hi cắp ngủ say lâu như vậy phòng t r ư ờ n g sắp tỉnh hắn nếu là hiện tại tiễn đi tiểu thập chỉ sợ chờ ô hi cắp trở về liền không thấy được người rốt cuộc hắn đem tiểu thập đưa trở về về sau khẳng định không thể cứ như vậy đem hắn đặt ở nơi đó một ít tất yếu an bài tỉ như phái chuyên gia lại đây bảo hộ tiểu thập an toàn rất cần thiết rốt cuộc hắn tu vi lại như thế nào cao thâm trước mắt cũng ngủ say lúc này là hắn yếu ớt nhất thời điểm thần lý tuổi trẻ khi tạo địch nhân cũng không ít vạn nhất có người sấn hắn không ở trả thù đến tiểu thập trên người làm sao bây giờ hơn nữa nếu là ô h i cấp thức tỉnh về sau biết hắn đem tiểu thập đơn độc lưu tại thần điện nhất định sẽ phát hỏa ô h i cấp có bao nhiêu yêu thương đứa nhỏ này từ nàng không màng tất cả đều phải sinh hạ hắn liền có thể đã nhìn ra thậm chí cũng may mắn đối với tiểu thập sự tình hắn là đã sớm tìm được biện pháp giải quyết chính là làm hắn canh giữ ở thần điện hắn lại không bằng lòng hắn tưởng ở ô h i cấp trở về trước tiên nhìn thấy nàng dù sao tiểu thập nhiều ngủ say mấy ngày cũng không có việc gì hắn thần thể ở thời khắc không ngừng hấp thu linh khí tu luyện trở về cũng là giống nhau cho nên tiểu thập sự tình liền như vậy kéo dài tới hiện tại chương bảy trăm mười bảy gặp được đối với thần lý đề nghị ô hy cắp không phải không động tâm bất luận cái gì một cái mẫu thân đều không muốn nhìn đến h à i tử liền ở nơi đó nằm rốt cuộc nhân sinh như vậy xuất sắc còn có rất nhiều càng mỹ lệ phong cảnh chờ hắn đâu chính là nghĩ lại tưởng tượng thần lý rõ ràng là không tính toán trở về thủ tiểu thập mà nàng cùng mấy cái hài tử thực lực thật sự quá thấp bọn họ yêu cầu ở thế gian tăng lên một chút nếu không về sau đi mặt khác mấy giới cũng chỉ có bị đánh phân làm tiểu thập một người về thần điện nàng lại không yên tâm tuy rằng thần lý nói thần điện có thị vệ có hạ nhân đang nhìn chính là ai biết những cái đó hầu hạ hạ nhân có thể hay không có cái kia là thần lý địch nhân vạn nhất bọn họ thương tổn nàng nhi tử làm sao bây giờ nghĩ đến đây ô h i cấp dùng sức lắc đầu nói tính khiến cho hắn ngủ tiếp một đoạn thời gian đi chờ một sau mấy cái hải tử tu vi đều chuyển hóa lúc sau chúng ta cùng đi thần giới thần lý không sao cả gật đầu cũng hảo nói thỏa lúc sau hai người lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt ô h i cấp cùng hảo thuần ôn chuyện một phen qua đi đem chính mình công pháp nói cho mấy cái hải tử vốn dĩ nàng là không tính toán can thiệp bọn nhỏ lựa chọn tu luyện loại nào lực lượng vẫn là chính bọn họ quyết định đến hảo chính là ngày hôm qua cùng thần lý giao lưu qua đi nàng vẫn là quyết định làm cho bọn họ tất cả đều chuyển hóa rốt cuộc nàng tự mình trải qua nói cho nàng có lẽ linh lực càng thêm thích hợp các nàng tu luyện đương nhiên n à y cũng không phải nói sao trời chi lực liền không được tuy rằng thần lý nói tu luyện sao trời chi lực có cực hạn chính là ô hi cấp cảm thấy đây là không đúng bất luận cái gì một loại lực lượng bản thân đều không thể sẽ có cái gì cực hạn chẳng qua là không ai tìm đối phương pháp tu luyện đến cái kia nông nỗi mà thôi có lẽ về sau một ngày nào đó sẽ có một người đem sao trời chi lực tu luyện đến giống như linh lực giống nhau chính là người kia không phải là nàng hoặc là nàng hải tử bọn họ không có thời gian đi chậm c h ễ ở này đó sự tình mặt trên bọn họ cần thiết mau chóng đi đến thần giới nơi đó lại là một cái thực lực vi tôn địa phương chậm rãi đi nghiên cứu sao trời chi lực thật sự là quá chậm nếu là lấy sau hết thể đều trần ai lạc định lúc sau bọn nhỏ có hứng thú đi nghiên cứu một chút cũng không sao c hắn í n h là trước m t c h í h thời trực buổi dối loạn, vẫn là o ạ n vẫn l tu h nhất ự lực c là mới m ấ chốt.、Rốt、cuộc bảo mệnh quan trọng. Vì thế kế tiếp thời Rốt trọng. tiếp tiểu quan bảo mấy gian ngũ người Vì kế luyện â m vào điên cùng l u giữa. Tiểu ngũ Tiểu kia liền một thân thật trước lâu còn hắn nhà bản hảo, k h ô n g có tộc u luyện tu luyện vưu lực. là Hắn sao trời t chi lực. Hắn là tu luyện vu tộc công pháp làm theo là sử dụng linh lực bất quá lại là dùng đặc thù công pháp đem linh lực hấp thu đến trong cơ thể qua đi nhân vi chuyển hóa thành một loại đặc thù lực lượng cũng chính là v u lực hắn chính là í t dương duy nhất quan môn đệ tử cũng là vô tộc duy nhất truyền nhân ô h i cấp cũng không dám tùy ý làm tiểu ngũ sửa công pháp tu luyện nàng sợ bị hết dương làm hề hai người đánh chết bất quá tuy rằng như thế nhưng là nhìn đến huynh đệ tỷ m ộ i đều như vậy nỗ lực tiểu ngũ cũng không hảo tự mình một người lười biếng cũng liền đi theo đại gia cùng nhau tu luyện không bao lâu tử vi mấy người cũng lần lượt tìm được cơ hội đã trở lại nhớ tới phán nhi trở về ngày đó tình cảnh ô h i cấp hiện giờ vẫn như cũ cảm thấy buồn cười ngày đó nàng vừa mới cảm giác được phán nhi trở về bởi vì nơi này là yết dương địa bàn bọn họ tới nơi này đều không hẹn mà cùng liền ở yết dương thiết hạ kết giới biên giới chỗ dừng lại nay chỗ kết giới kỳ thật cũng không lớn cũng liền bao vây một ngọn núi nói cách khác bọn họ tới nơi này giống nhau đều là ngừng ở chân núi yết dương nhận thấy được bọn họ tới về sau sẽ phái người đưa tới ngựa trở thay đi bộ công cụ ô h i cắp cảm giác được phán nhi tới rồi chân núi vội vàng chạy tới nơi ai ngờ nàng đến thời điểm đều chậm bởi vì lần này tử vi các nàng là muốn hoàn toàn cùng thế gian đoạn tuyệt quan hệ rốt cuộc về sau các nàng xuất hiện ở thế gian số lần sẽ rất ít thậm chí ít nhất ở một trăm năm trong vòng hẳn là đều không có cơ hội tái xuất hiện vì không cho bọn họ đ ố n g nhiên biến mất khiến cho cái gì náo động bọn họ tự nhiên muốn tìm cái lý do mà nhất thích hợp chính là chết giả này nhất chiêu bọn họ đều đã thuần t h ủ thực mau là có thể an bài hảo duy nhất vấn đề chính là như thế nào chết giả cái này đến hảo hảo suy xét một chút mà mấy người bên trong trước hết chết giả rời đi chính là phán nhi bởi vì phán nhi tâm tư đơn thuần sợ đem nàng lưu tại cuối cùng dễ dàng bị phát hiện rốt cuộc càng là đi ở phía trước càng là xuất kỳ bất ý tuy rằng không ai sẽ cố ý chú ý bọn họ mấy cái hạ nhân sự tình chính là để n g ư ờ i vạn nhất sao hơn nữa mặc kệ là tử vi vẫn là côn bang hai người bọn họ đều là có thể một mình đảm đương một phía rất nhiều chuyện bọn họ trong đó một người liền có thể làm được bọn họ rời đi về sau còn có một ít yêu cầu an bài sự tình cho nên đem hai người bọn họ trong đó một người lưu tại cuối cùng mới là nhất thích hợp lần này chính là phán nhi một người trước hết đã đến ô h i cắp làm khế ước người lý luận đi lên nói nàng cũng nên là cái thứ nhất cảm nhận được phán nhi đã đến người bất quá lý luận trung quy chỉ là lý luận còn có một đầu lang như hổ dình mùi nhìn chằm chằm đâu l i ê n chờ phán nhi trở về về sau đem nàng ngẩm hồi trong ổ ô h i cắp đến thời điểm vừa lúc nhìn đến hạo thuần đối với phán nhi đại hiến ân cần ô h i cắp vốn là tưởng trực tiếp đi ra ngoài nàng biết trước kia thập tam đối phán nhi tâm tư chính là thập tam chỉ là hạo thuần ở thế gian lịch kiếp khi thân phận vài thập niên thời gian đối với bọn họ này đó thọ nguyên tiếp cận vô tận thần tộc tới nói thật ra quá ngắn ngủi nàng không dám bảo đảm hiện tại hạo thuần đối phán nhi tâm tư hay không thuần khiết này đó thần tộc sống được lâu lắm nàng không xác định hạo thuần có phải hay không chỉ là đơn thuần bởi vì tình mình muốn tìm một cái bạn vẫn là từ trong lòng thích phán nhi trên thực tế nếu không phải nàng cùng thần lý tri gian có tương tư dắt đem hai người bọn họ nguyên thần liên lụy ở bên nhau làm nàng có thể không có lúc nào là đến độ có thể cảm nhận được thần lý tâm tư nàng chính mình đều không thể như vậy dễ dàng tiếp thu thần lý cái loại cảm giác này tuy rằng thực dễ hiểu chính là nàng vẫn là có thể cảm giác được thần l ý trong lòng đối chính mình cái loại này yêu say đắm cảm xúc đã sắp tràn ra tới thậm chí loại này cảm xúc đều sắp cảm n h i ệ m đến nàng làm nàng có đôi khi đều phân không rõ ràng lắm chính mình đối thần l ý ái có phải hay không thật sự hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng loại cảm giác này nàng ly thần l ý càng gần cảm giác càng rõ ràng thậm chí có đôi khi nàng cảm thấy thần l ý thật giống như một đầu sắp lấy ra khỏi lồng hấp mánh thú chính mình chính là hắn con mồi cũng may mắn thần lí sẽ bận tâm nàng cảm thụ mỗi lần nàng có loại cảm giác này thời điểm đúng lúc chấn an một chút thần lý kỳ thật cũng không sẽ bước nàng đương nhiên nàng trong lòng đối thần lý là có yêu thích điểm này nàng rất sớm phía trước sẽ biết chính là rốt cuộc có bao nhiêu sâu nàng không rõ ràng lắm bất quá này đó không quan hệ nàng chỉ cần biết rằng thần lý ái nàng mà nàng đối thần lý cũng là thiệt tình tuy rằng khả năng nàng cảm tình không bằng thần lý đối nàng thâm điểm này thần lý cũng biết l i ê n tính nàng không nói chương í n h là t tư thần giáp không hề giữ lại sẽ hề chính mình đối thần lý đem đối bảy xúc phản ứng trăm mười tám lấy lòng trước kia ô h i cắp ngủ say bọn họ chi gian tuy rằng có tương tư giắt chính là khi đó ô h i cắp ở nàng chính mình tiểu thế giới cái kia tiểu thế giới sẽ ngăn cách hắn đối ô h i cắp bất luận cái gì tra xét cho nên khi đó hắn vẫn luôn thực lo lắng s a u lại hắn có thể cảm giác được ố h i cấp đối với hắn khi từ trong lòng phát ra vui mừng chi tình hắn đã thực thỏa mãn cảm tình không thâm không quan hệ thời gian như vậy trường cảm tình là có thể bồi dưỡng huống chi bọn họ chi gian bản thân liền có cảm tình cơ sở xà xa ố h i cấp vốn dĩ muốn đi ra ngoài nàng cũng không phải không ánh mắt người chỉ là phán nhi đơn thuần mấy ngày nay nàng cùng hạo thuần cũng nói chuyện với nhau quá hạ o thuần người này nói như thế nào đâu cũng không phải nói hắn không tốt chỉ là hắn người này đi nội tâm rất nhiều chính là cái loại này đặc biệt am hiểu giao tế cùng ai đều có thể nói thượng hai câu cái loại này người hơn nữa chỉ cần người này tưởng ngươi một không chú ý liền dễ dàng bị hắn mang t i ế n mương nếu không phải ô hi cắp thí nghiệm quá cũng từ thần lý kia được đến lời chắc chắn biết người này tâm địa không xấu hơn nữa đặc biệt trọng tình trọng nghĩa nàng cũng không dám cùng hạ o thuần giao bằng hữu ô h i cắp cảm thấy hạo thuần muốn truy phán nhi có thể bất quá đến trước tiếp thu một chút bọn họ này đó người nhà khảo nghiệm qua mới có tư cách cùng phán nhi ở bên nhau bất quá thần lý kịp thời lôi kéo ô h i cắp quần áo ngăn cản ô h i cắp tiến lên bước chân ô h i cắp quay đầu nghi hoặc nhìn về phía thần lý dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao vậy chỉ thấy thần lý hướng về phía ô h i cắp lắc đầu truyền âm nói đ ừ n g đi ra ngoài bọn họ sự tình làm cho bọn họ chính mình giải quyết l i ề n hảo chuyện tình cảm chúng ta không cần nhúng tay quá nhiều chính là phán nhi nàng ố hi cắp vẫn là có chút không yên tâm nàng tin tưởng hạo thuần nhân phẩm chính là hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là lưỡng tình tương duyệt nàng còn không rõ ràng lắm phán nhi đối hạo thuần là cái gì tâm tư nàng sợ phán nhi ở còn không có biết rõ ràng ý nghĩ của chính mình phía trước đã bị thần lý lầm đạo yên tâm hạo thuần có chừng mực hắn sẽ không đối cái kia cá thế nào h ù n g chi hạo thuần cũng là thiệt tình thích cái kia cá điểm này ngươi có thể yên tâm hắn người nọ kiêu ngạo thật sự thích chính là thích không thích chính là không thích cũng không sẽ ở cái này mặt trên dở cho bị bợm hơn nữa cái kia cá đối hạo thuần cũng đều không phải là toàn vô cảm tình n ă m đó ngươi ngủ say qua đi nàng còn chủ động thỉnh mệnh đi chiếu cố khi đó vẫn là thập tam hạo thuần một đoạn thời gian thần l ý là không tán đồng ô h i cắp đi quản người khác sự ô h i cắp chính mình cảm tình đều còn không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng đâu ai cho nàng dũng khí còn đi quản người khác Ô h i cắp nghi hoặc nhìn thần lý hỏi ta như thế nào không biết chuyện này thần lý gò gó ô h i cắp cái chán ngươi đương nhiên không biết khi đó ngươi trong lòng trừ bỏ kia mấy cái tiểu tể tử chính là tu luyện l i ê n ta ngươi cũng không biết quên ở chạy đi đâu ta còn trông cậy vào ngươi có thể phát hiện cái kia tiểu ngư cùng hạo thuần sự tình lại nói cái kia tiểu ngư khi đó tự khống chế năng lực vẫn là rất mạnh cùng ngươi giống nhau chính là cái vô tâm không phổi chúng ta làm như vậy nhiều sự tình cuối cùng hai người các ngươi khen ngược đừng nói đáp lại các ngươi trong lòng cũng chỉ nhớ rõ cái gì ân tình chúng ta khi đó muốn chính là ân tình sao chúng ta muốn chính là các ngươi tâm ô hi cắp viết cái miệng nhỏ sờ sờ bị gõ cái chán nói ai vô tâm không phổi đâu khi đó ta lại không biết các ngươi thân phận khi đó ở chúng ta trong mắt các ngươi cùng chúng ta căn bản chính là hai cái thế giới người ta tổng không thể mặc kệ chính mình cảm tình sau đó ở ngươi rời đi về sau ta liền thủ hồi ước sinh hoạt đi càng nói càng chốt dạ tuy rằng biết chuyện này chính mình lý trí thượng làm chính là đối chính là tình cảm thượng thật là nghĩ như thế nào như thế nào chốt dạ nhân ra phùng một trái tim chân thành đặt ở ngươi trước mặt ngươi bởi vì đủ loại nguyên nhân đem nhân ra thiệt tình bỏ như bị lâm n à y nếu là đổi thành nàng nàng cũng đến sinh khí phòng c h ừ n g đến đánh bạo người nào đó đầu chó thần lý thở dài lắc đầu ý bảo ố h i cắp tiếp tục xem đi xuống hắn vốn gì cũng không sinh khí chính là lời nói đuổi lời nói nói nơi đó hắn thuận tiện cấp ố hy c ấ p để cái tỉnh miễn cho nàng về sau vẫn là giống như t r ư ớ c như vậy đem hắn cấp thiệt tỉnh trở thành nhân tình hạo thuần lúc này đã đem thân phận của hắn nói cho phán nhi rốt cuộc người quen càng tốt đến gần sao hơn nữa bọn họ kỳ thật vẫn là có nhất định cảm tình cơ sở như vậy hắn nói thẳng ra bản thân thân phận có trợ giúp hắn theo đuổi phán nhi quả nhiên phán nhi biết thân phận của hắn qua đi tuy rằng thực giật mình bất quá vẫn là tiếp nhận rồi hơn nữa cùng hắn nói chuyện cũng tự tại rất nhiều hắn biết phán nhi bởi vì lá gan có chút tiểu hơn nữa tính cách đơn thuần ô hi các bọn họ đều đem phán nhi cấp bảo vệ lại tới cho nên kỳ thật phán nhi là không thế nào a i cùng người xa lạ nói chuyện muốn lấy được nàng tín nhiệm liền càng khó đầu tiên n g ư ờ i đến trước lấy được nàng mấy cái đồng bọn tín nhiệm nói nói hạo t h u ầ n đ ố n g nhiên nhớ tới chính mình còn cấp phán nhi chuẩn bị lễ vật đâu năm đó hắn không biết phán nhi thân phận bởi vậy đối nàng yêu thích cũng không phải đặc biệt hiểu biết hắn không phải không hỏi qua ô h i cắp chỉ là ô h i cắp nói những cái đó kỳ thật đều là thực bình thường đồ vật khi đó hắn không có hoài nghi chính là hiện tại biết phán nhi thân phận về sau hắn liền biết phán nhi sẽ không thích vài thứ kia đương nhiên cũng không phải tất cả đều không thích chỉ là một bộ phận hơn nữa đều không phải thích nhất chỉ là ô h i cắp chọn một ít có thể nói đồ vật hiện tại biết phán nhi thân phận về sau kỳ thật phán nhi yêu thích liền rất hảo đoán đơn giản chính là trong biển đồ vật n g ắ m lại cá thích nhất cái gì còn không phải là diện tích rộng lớn vô ngần biển rộng sao bọn họ đều thích ở biển rộng tự do tự tại bơi qua bơi lại không những có thể giãn ra gân cốt còn có thể xem xét phong cảnh đáy biển phong cảnh kỳ thật không thể so lục địa kém chỉ là lục địa người không như thế nào đi qua đáy biển bởi vậy cũng không quá hiểu biết mà thôi nghĩ đến đây hạo thuần vội vàng lấy ra một cái vòng cổ vòng cổ thắt cổ một viên màu làm hạt trâu hạt trâu này thoạt nhìn không lớn mặt trên khắp đầy p h ù văn từ xa nhìn lại dường như mặt trên có nước gợn lưu động dưới ánh mặt trời không ngừng lóng lánh xinh đẹp cực kỳ hạo t h u ầ n đem vòng cổ đưa cho phán nhi t ặ n g cho ngươi lễ vật phán nhi nhìn đến này vòng cổ trước tiên liên thích tạm thời bất luận mặt khác n à y vòng cổ kiểu dáng thủ công thoạt nhìn đều phi thường tinh xảo hơn nữa nhan sắc cũng là nàng thích nhất biển rộng nhan sắc bất quá phán nhi lưu luyến nhìn mắt vòng cổ sau đó lắc đầu nói thực xin lỗi vô công bất thụ lộc ta không thể muốn ngươi đổ v ậ hạ o thuần nóng nảy đây chính là hắn cố ý cấp phán nhi chuẩn bị còn dò hỏi rất nhiều giao nhân tộc người biết bọn họ tộc giống cái thích cái gì lại cùng chính mình ngày thường hiểu biết phán nhi yêu thích kết hợp một chút làm được hắn có thể bảo đảm phán nhi nhất định sẽ thích chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới phán nhi thế nhưng không cần vừa mới hắn rõ ràng ở phán nhi trong mắt nhìn đến vui mừng đây chính là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị dựa theo ngươi yêu thích tới ngươi nếu là không cần chính là không muốn cùng ta giao bằng hưu c hạ n lễ vật. Chính thuần trực tiếp cường ngạnh nhét vào phán nhi trong tay không có chính là hôm nay ngươi nếu là không thu hạ ta đã có thể sinh khí phán nhi khó xử nhìn xem vòng cổ cầm ở trong tay đánh giá qua đi cảm giác càng mỹ nàng là thật sự thích nhìn nhìn lại hạ o thuần thấy hắn vẻ mặt kiên quyết biết chính mình hôm nay nếu là không chịu hắn là sẽ không thiện bãi cam hiu vậy được rồi tính trước cầm về sau nàng lại từ địa phương khác cho hắn bù một chút dù sao không thể làm hạ o thuần có hại có phải hay không kỳ thật tuy rằng hạ o thuần nói hắn là thập tam chính là phán nhi cùng hạ o thuần nói chuyện với nhau thời điểm vẫn là có chút xa cách không bằng thập tam như vậy tự tại hạ o thuần thấy phán nhi rốt cuộc nhận lấy vòng cổ cao hứng nói cho phán nhi vòng cổ cách dùng người đem tinh huyết tích một giọt ở hạt châu thượng liền có thể mở ra bên trong không gian hạo thuần ý bảo phán nhi mau thử xem có chỗ nào không thích cũng có thể kịp thời nói cho hắn như vậy cũng phương tiện hắn kịp thời sửa đổi hắn hỏi tham q u a biết giao nhân tộc khả năng bởi vì hàng năm sinh hoạt ở trong biển dùng vật phẩm trang sức đều là trong biển đồ vật làm mà tốt nhất chính là chân châu linh tinh đặc biệt là có nhan sắc chân châu được hoan nghênh nhất cho nên hạ o thuần cũng là đem cái này liên thượng hạt châu phỏng theo chân châu bộ g á n g làm quả nhiên phán nhi thử thích phán nhi dựa theo hạ o thuần biện pháp tích thượng tinh huyết chỉ thấy máu không có lập tức chạy xuống mà là bắt đầu thẩm thấu tiến hạt châu bên trong mà kia mặt ngoài phù văn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa chờ nay đó biến hóa đ ỉ n h chỉ qua đi hạ o thuần gấp không chờ nổi nói mau vào đi xem có thích hay không lúc này phán nhi cũng biết hạt châu này là thứ gì cảm nhận được bên trong nhàn nhạt hải dương hơi thở nàng trong lòng đặc biệt cao hứng nàng đã lâu không hồi trong biển du lịch k h ô n g chế không được làm cho hạo thuần mặt trực tiếp đi vào khôi phục nguyên hình bơi một vòng cũng không biết hạo thuần như thế nào làm cái này trong biển sản vật đặc biệt nhiều phong phú đều mau đổi kịp bên ngoài hơn nữa nơi này hải đặc biệt xinh đẹp trong nước biển cũng tràn ngập linh khí ngâm mình ở bên trong làm người cảm thấy thực thoải mái bất quá này hạt châu hẳn là chỉ có biển rộng nàng bơi đã lâu đều không có phát hiện cối càng không phát hiện lục địa nghĩ bên ngoài còn có người ở đâu phán nhi qua một phen nghiện sau liền ra tới dù sao hiện tại cái này không gian đã là nàng về sau nàng khi nào tưởng du liền du cảm giác thế nào tuy rằng đã từ phán nhi trên mặt nhìn ra nàng thực vừa lòng bất quá hắn vẫn là tưởng chính thay nghe được phán nhi nói thực hảo ta t h ự c thích phán nhi ánh mắt sáng lấp lánh bởi vì vừa mới vận động một phen khuôn mặt nhỏ cũng giống như d ạ n g mây đỏ giống nhau thoạt nhìn phá lệ mê người hạ o thuần vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hưng phân phán nhi ngẩn người bất quá thực m a phục hồi tinh thần lại như cũ mỉm cười giải thích ta nghĩ thân phận của ngươi nhất định thực thích biển rộng cho nên cố ý vì ngươi l u y ệ n chế về sau ngươi tùy thời đều có thể đi vào chơi tuy rằng cái này hải dương không gian tiêu phí hắn không ít thiên tài địa bảo bất quá này đó cũng có thể làm bạn hắn đạo lữ so sánh với đều là bé nhỏ không đáng kể hắn năm đó cũng góp nhặt không ít lấy ra một ít hống đạo lữ vui vẻ vẫn là thực đáng giá rốt cuộc những cái đó vật chết lại không có khả năng bồi hắn vượt qua tương lai một năm lại một năm nữa đúng rồi bên trong đồ vật đều là ta cố ý đi trong biển bắt được bên trong có một loại hông nhạc tiểu hài nhi cánh tay lớn nhỏ cá nghe hạo thuần nói phán nhi không tự giác bắt đầu dùng tinh thần lực lùng bắt hạo thuần nói cái loại này cá lấy ra tới nhìn kỹ xem lại nghe nghe đ ỗ n g nhiên chỉ thấy phán nhi ánh mắt sáng lên nàng nghe thấy được mỹ thực hương vị nàng tuy rằng không ăn qua loại này cá bất quá nhiều năm kinh nghiệm nói cho nàng loại này cá nhất định là thực mỹ vị thứ thân gấp không chờ nổi cắn thượng một ngụm tươi ngon nước sốt hoặc nộn thịt chất một chút liền ở trong miệng nổ tung phán nhi đôi mắt càng sáng này thật sự ăn quá ngon bất quá khả năng bởi vì này cá còn không có trải qua xử lý bên trong có một ít máu loãng còn có trong bụng đồ vật cũng không có rửa sạch cho nên có chút ảnh hưởng vị bất quá không quan hệ này đã thực hoàn mỹ hơn nữa nàng bản thân chính là mỹ nhân ngư cũng chính là nơi này p h ạ m nhân trong miệng giao nhân bọn họ này nhất tộc trước kia đều là chính mình trực tiếp đi trong biển bộ mồi cũng chính là nàng thân phận tôn quý mỗi ngày đều có người cho nàng đưa lại đây bất quá nàng vì rèn luyện chính mình thân thủ ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình đi một chuyến kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy loại này tươi s ố n g cá ăn lên hương vị là tốt nhất bất quá chủ nhân chịu không nổi nàng cũng là theo chủ nhân về sau mới có thể xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn sau lại cảm thấy đem nguyên liệu nấu ăn xử lý được hoàn mỹ sau đó bưng lên bàn hưởng dụng cũng thực hảo không chỉ có thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui ăn lên hương vị kỳ thật cũng không so với kia chút tươi sống cá kém đến nơi nào bởi vì phán nhi là đưa lưng về phía hạo thuần cho nên hạo thuần không thấy được phán nhi kia hung tàn một màn trong miệng còn ở thao thao bất tuyệt đó là ta ở biển sâu tìm được loại này cá tương đối thưa thớt bất quá đặc biệt đẹp ta cố ý bắt tiến vào cho người trang trang trí phán nhi một bên gặm một bên xoay người hạo thuần nhìn đến phán nhi hai tay ôm cá gắm đến vẻ mặt dung cảm thời điểm hắn nội tâm là h ỏ n g mất đặc biệt là kia ngoài miệng máu tươi cùng kia trong mắt ngây thơ nay cho hắn thật sâu thượng một khóa làm hắn khắc sâu hiểu biết một chút cái gì gọi là xã hội hắc cám cái gì gọi là ngây thơ tàn nhẫn hắn như thế nào đã quên giao nhân lớn lên lại đẹp cũng không thay đổi được bọn họ làm anh thú tính chất đặc biệt s a n thực là bọn họ bản năng bất quá vứt bỏ k i a c ăn tương không nói phán nhi như vậy hai bên quai hàm tắc đến p h ì n h thình giống hamster giống nhau còn rất đáng yêu chính là trên mặt máu loãng có chút thấm người bọn họ ăn cơm giống nhau đều là trong biển nước biển ở máu loãng phát ra ra tới thời điểm liền pha loãng căn bản sẽ không làm dơ mặt phán nhi đã quên chính mình hiện tại không ở trong biển chính hắn trước kia không thiếu giết người lúc trước thiên địa sơ khai là lúc không có đạo đức ước thúc làm việc toàn bằng yêu thích giết người cướp của gì đó quả thực giống như ăn cơm như vậy đơn giản cho nên hắn chỉ là mới vừa nhìn đến thời điểm có chút kinh ngạc bất quá thực mau cũng tiếp nhận rồi khi thật thật muốn lại nói tiếp nay cùng lúc trước hắn so sánh với không biết hảo nhiều ít ô h i cắp nhìn đến hảo thuần ở nhìn thấy phán nhi vẻ mặt máu loang thời điểm kia đại chịu đả kích bộ dáng quả thực cười ra heo tiếng ê ứ thật sự quá thú vị có thể làm hảo thuần trên mặt xuất hiện loại này cùng loại hoảng sợ thần sắc trừ bỏ phán nhi cũng không ai từ lần trước hảo thuần thiếu chút nữa bị phán nhi dọa đến về sau hắn xuất biến mất một ngày một đêm ô h i cắp suýt nữa đều cho rằng hắn muốn từ bỏ đối phán nhi theo đuổi thời điểm hắn lại xuất hiện làm theo nguyên khí tràn đầy cả ngày liền đi theo phán nhi phía sau l ắ c lư p h ả n phất phía trước nhìn đến một màn đều là giả chương bảy trăm hai mươi chuẩn bị trong khoảng thời gian này mọi người đều vội đi lên theo thời gian trôi qua đại gia trong lòng đều càng thêm khẩn trương ô h i cắp cùng mấy cái hải tử còn có tử vi mấy người khẩn trương chính là sắp tới một cái bọn họ chưa bao giờ gặp qua thế giới cũng không biết nơi đó là cái dạng gì nói thật thật đúng là đã khẩn trương lại hưng phấn đâu gấp không chờ nổi muốn kiến thức càng thêm diện tích rộng lớn thế giới chính là đồng thời cũng phát hiện thế giới kia lực lượng của chính mình là thật sự phi thường nhỏ yếu nhỏ đến tùy tiện một người liền có thể đem bọn họ đến nỗi từ địa mà thân lý hạo thuần mấy người chính là theo thời gian quá khứ bọn họ có thể cảm giác được một loại cảm giác các bách bọn họ đều minh bạch lần này đại kiếp nạn quan hệ đến bọn họ tánh mạng quan tâm là tất nhiên bởi vậy thường thường liền phải suy tính một phen liền tính biết cái gì cũng tính không ra cũng vẫn là làm không biết mệt hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được ở bọn họ muốn cho ô h i cắp mau chóng mang theo mấy cái hài tử rời đi phàm giới thời điểm thiên cơ càng thêm hỗn loạn giống nhau chỉ có ở đại kiếp nạn càng gần thiên cơ mới có thể càng thêm hỗn loạn bọn họ chỉ nghĩ ô h i cắp là duy nhất khả năng cứu bọn họ người chính là đồng thời đã quên nàng cùng đại kiếp nạn cùng một nhịp thở nàng bất luận cái gì hành vi đều có khả năng gia tốc hoặc chậm lại đại kiếp nạn đã đến thời gian mà tình huống hiện tại tới xem ô h i cắp đi hướng mặt khác mấy giới rõ ràng là gia tốc đại kiếp nạn tiến đến thời gian mà bọn họ còn có rất nhiều chuẩn bị công tác cũng chưa làm tốt bọn họ chỉ sợ vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn không kịp bởi vì chuyện này mọi người đều khua chiêng go mỗi chuẩn bị lên lần này rời đi còn có ít dương lam hề bọn họ có thể nói là thế gian bảo hộ thần hơn nữa rời đi thế gian thiên đạo đối bọn họ bảo hộ cũng mất đi lý trí thượng hai người đều biết lưu tại thế gian mới là an toàn nhất biện pháp chính là bọn họ không yên tâm có thể uy hiếp đến thượng cổ thần tộc đại kiếp nạn nhất định không phải đơn giản như vậy liền tính thế gian có thiên đạo che chở chính là như vậy liền thật sự có thể hoàn toàn tránh đi sao hai người cẩn thận tự hỏi hồi lâu nhất trí cảm thấy thế gian cũng không phải như vậy đáng tin cậy rốt cuộc thiên đạo coi như là thế giới này ý thức nó liền tính thiên vị thế gian vài phần khá vậy không thể quá rõ ràng tổng phải cho mặt khác mấy giới lưu lại mồi lửa linh tinh hơn nữa nó đối mặt khác mấy giới cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý đến lúc đó nếu là mặt khác mấy giới toàn bộ l u ô n hãm khó tránh khỏi thiên đạo sẽ khai cái cửa sau làm những cái đó còn thừa tiên thần yêu ma đi vào thế gian tị nạn như vậy nhất định sẽ liên lụy thế gian hơn nữa tiểu ngũ cũng sẽ rời đi bọn họ thật sự không yên lòng tiểu ngũ liền tính thiên tư thông thuệ chính là hắn tu hành thời gian rốt cuộc còn thiếu hai người cảm thấy cùng với như vậy cả ngày lo lắng còn không bằng dứt khoát đi theo cùng nhau rời đi cứ như vậy một phương diện có thể kịp thời hiểu biết đại kiếp nạn tình huống để bọn họ làm ra tốt nhất tương đối về phương diện khác cũng có thể che chở tiểu ngũ có vu tộc đệ tử đích truyền cái này thân phận người khác cũng không dám xem thường khi dễ hắn còn có một cái chính là bọn họ cũng là thiệt tình luyến t i ế p mấy cái hài tử bọn họ đều là hai người nhìn lớn lên từ nhỏ dạy dỗ bọn họ ở hai người bọn họ trong mắt mấy cái hài tử cùng chính bọn họ hài tử cũng không có gì khác nhau lại nói hai người cũng biết dựa theo bọn họ tu vi Còn có hai người nếu quyết định phải đi kia có một số việc tự nhiên muốn an bài rõ ràng tỷ như cái này thế gian bọn họ vô tộc bảo hộ như vậy nhiều năm hiện tại làm hắn lập tức rời đi mặc kệ không hỏi hai người đều là không yên tâm cho nên hai người suy nghĩ biện pháp muốn làm nơi này cùng thần giới có thể bảo trì một ít liên hệ như vậy nếu là thế gian xảy ra vấn đề hắn lưu lại trông coi người cũng có thể kịp thời thông t r ì hắn làm hắn có cũng đủ thời gian lại đây hỗ trợ chính là này không phải dễ dàng như vậy giải quyết thiên đạo có thể nói đem thế gian bảo hộ đến kín không kẽ hở hắn muốn thế gian cùng thần giới thư từ qua lại cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình dù sao cũng là thiên đạo tự mình cấp thế gian lưu lại bảo hộ kết giới chính là vì ngăn cách mặt khác mấy giới đối phản nhân mơ ước bởi vậy hai người trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu cái này bất quá trước mắt còn không có cái gì manh mối là được mà hạo thuần trừ bỏ có thời gian liền đi theo phán nhi mặt sau đảm đương nàng cái đuôi nhỏ bên ngoài cũng thường xuyên rời đi đi xử lý một ít việc vặt vãnh bất quá ô hi cấp có chút kỳ quái chính là vì cái gì mỗi lần hạo thuần trở về đều sẽ thực ai toán nhìn thần lý dường như hắn làm cái gì thiên lý bất d u n g sự tình giống nhau ô hi cấp cũng hỏi qua Bất quá mỗi lần ô hi hỏi cắp v ấ này đề n thời điểm hai người đều không hẹn mà cùng tránh thấy thần Bất thận thấy hai không hẹn hi hai hề hề. nghĩ nghĩ, hai người người người điểm đi. đều mà cảm cảm cùng cẩn quá cắp có bí là ẽ l tự chân ấ p nàng c u mau ẩ n kinh、khỉ. Hơn nữa nàng cùng thần lý thực mau liền sẽ thành bị hỷ. thực h t lý sẽ Lần này là này chính â n c h cưới hỏi đàng hoàng hôn lễ khẳng định sẽ thực dườm già không nói mặt khác chính là hôn lễ nơi sân bố trí liền không phải một cái sự tình đơn giản lại nói nghe nói thần lý ở mặt khác mấy giới địa vị đều rất cao như vậy xem ra bọn họ hôn lễ tự nhiên cũng không có khả năng giống nhau nói như vậy thân phận càng cao hôn lễ sẽ càng thêm dườm g à đúng vậy trong khoảng thời gian này thần lý đối với ô h i cắp năn nỉ ỉ ôi rốt cuộc làm ô h i cắp nhả ra đáp ứng gả cho hắn ô h i cắp cảm thấy chính mình dù sao đều trốn bất quá thần lý hơn nữa nhìn thần lý nhìn về phía chính mình kia bất an ánh mắt biết hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng vì làm hắn an tâm ô h i cắp cũng chỉ có thể đồng ý trước thành thân ít nhất cấp cái danh phận sao đến nỗi về sau ly không rời gì đó liền xem người nào đó biểu hiện ô h i cấp nghĩ hai người có lẽ là ở trù bị hôn lệ sự tình bởi vì thần lý nói chờ bọn họ trở lại thần giới lập tức thành hôn ô h i cấp tuy rằng cảm thấy thời gian có chút đuổi muốn kéo dài một chút chính là nhìn thần lý k i a ủ y khuất đôi mắt nhỏ trói lọi hỏi ngươi có phải hay không đổi ý không nghĩ gả cho nhìn đến như vậy đôi mắt nhỏ ô h i cấp nháy mắt cảm thấy chính mình thật là quá cha như thế nào có thể bị khuất khi dễ mỹ nhân đâu còn không phải là thành cái thân sao đều đáp ứng rồi sớm muộn gì đều đến thành sớm một chút cũng không có gì quan hệ còn có thể hống thần lý cao hứng càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái có lời mua bán cho nên nàng bất chi bất giác đã bị kịch bản chính là hôn lễ đuổi cũng liền ý nghĩa bọn họ gần nhất sẽ đặc biệt bận rộn rốt cuộc đến đuổi tiến độ sao còn có rất nhiều sự tình là yêu cầu đội ô h i cấp chính mình không thích những cái đó sự tình chỉ cần đừng đem những cái đó hôn lễ sự tình ném cho nàng làm ai đi đều không sao cả chính là nhìn hạo thuần như vậy thường thường bôn u ba trong lòng sẽ cảm thấy ngượng ngùng vì bồi thường hắn ô hy cắp quyết định nhiều hơn ở phán nhi trước mặt thế hạo thuần nói tốt vài câu vì thế hạo thuần phát hiện gần nhất vài lần hắn trở về đều có thể cảm giác được phán nhi đối hắn tới thái độ này đại chuyển biến lộng hắn đến đặc biệt thụ sùng n h ư ợ c kinh chương bảy trăm hai mươi mốt sắp rời đi cảm thấy có thể là hắn rời đi qua đi phán nhi quá mức tưởng nhầm hắn mới phát hiện nguyên lai chính mình sớm đã yêu hắn trong thoại bản không đều là như thế này viết sao có chút cảm tình là không thể quá dính yêu cầu đúng lúc lãnh đ ạ m kỳ bất quá hắn cũng không thể quá được một t ứ c lại muốn tiến một thước nếu phán nhi rốt cuộc phát hiện chính mình cảm tình tia cần thiết rèn sắt khi còn nóng tốt nhất có thể làm phán nhi trực tiếp nhả ra gả cho hắn hắn không trông cậy vào phán nhi có thể cùng ố h i cắp cùng nhau xuất giá khá vậy không thể kém đến quá xa vì thế kế tiếp đại gia liền phát hiện phán nhi cùng hạo thuần hai người lại lần nữa trình diễn ngươi truy ta trốn trò chơi không có biện pháp thật sự là hạo thuần quá nóng vội lại không biết xấu hổ phán nhi cảm thấy chính mình thật sự là chịu đựng không nổi a nàng không phải đối hạo thuần hảo một chút sao như thế nào liền nói tới thành hôn sự tình thượng nàng vẫn là cái bảo bạo đâu liền tính nàng cũng có mấy trăm tuổi chính là các nàng tộc nhân thọ mệnh dài lâu nàng này nếu là đặt ở trong tộc cũng mới vừa thành niên như thế nào liền phải gả chồng nàng còn tưởng lại chơi vài thập niên đâu căn bản không tưởng đơn giản như vậy tìm một người không thể không nói nay thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm cực đại gia tốc hạo thuần cùng phán nhi hai người tri gian cảm tình tiến triển hạo thuần kỳ thật là giúp thần lý xử lý những cái đó chính sự đi thần lý rốt cuộc thân là thượng cổ thần đề địa vị tôn sùng liên tính hắn sinh ra so mặt khác thượng cổ thần đề càng vãn chính là này cũng không thể thay đổi hắn là bẩm sinh đại thần sự thật tuy rằng bởi vì thế gian linh khí giảm bớt thiên đạo vì làm thế giới vận đạo vì làm cũng bởi vậy thần lý sự tình cũng rất nhiều hắn tuy rằng không có gì chức quan chính là hắn có thực quyền mà hiện tại thần lý vì nhiều một chút nhi thế gian bồi ô hi cáp đem sở hữu sự t ì n h đều giao cho hạo thuần đương nhiên vừa mới bắt đầu hạo thuần là cự tuyệt bất quá cùng thần lý đánh một trận liền thỏa hiệp hơn nữa hạo thuần chính mình t h ầ n điện cũng có một đống lớn sự tình hai bên thêm lên làm hạo thuần quả thực muốn hoài nghi nhân sinh đến nỗi hôn lễ sự tình thần lý nhưng thật ra không giao cho hạo thuần chuẩn xác mà nói hắn không có giao cho bất luận kẻ nào sở hữu hết thể đều là hắn mỗi ngày thừa dịp ô h i cắp ngủ về sau trở về làm cho toàn bộ hôn lễ sở hữu chi tiết nhỏ đến mỗi một chi hoa tươi lựa chọn bày biện điểm tâm lựa chọn linh quả lựa chọn từ từ lớn đến toàn bộ hôn lễ hiện trường bố trí này đó thần lý đều không tính toán giao cho những người khác chính hắn cùng ô h i cắp hôn lễ làm những người khác tới bố trí tính sao lại thế này hắn nhất định phải chính mình tự mình cấp ô h i cắp một cái cả đời khó quên hôn lễ thậm chí ngay cả hôn lễ thượng hỷ phục đều là thần lý chuẩn bị hỷ phục là hắn trực tiếp hao phí vài tháng mỗi ngày sáng sớm chạy tới thu thập đệ nhất lũ ánh mặt trời khi đó linh khí nhất sung túc ánh mặt trời dùng để luyện chế quần áo tốt nhất bất quá bất quá một kiện quần áo muốn thu thập đã lâu ánh mặt trời mới đủ luyện chế thần lý biết thời gian không kịp làm hắn thu thập hoàn toàn cho nên cả ngày chạy ngược chạy xuôi dùng hắn trong bảo khố bắt được thiên tài địa bảo cùng khác thần t i ê n đổi h á n minh bạch rất nhiều thần tiên đều sẽ đi thu thập cái này bởi vì dùng cái này luyện chế quần áo mặc ở trên người có thể bảo đảm không nhiễm một tia bụi bặm hơn nữa lực phòng ngự cực cường có thể thừa nhận thiên tiên toàn lực một cách đương nhiên này đều không phải quan trọng nhất lợi hại nhất chính là ăn mặc cái này luyện chế quần áo tu luyện thời điểm cũng có thể làm ít công to đáng tiếc chính là cái này rất khó thu thập cần phải có cũng đủ kiên nhẫn hơn nữa luyện chế cũng không phải đơn giản như vậy bất quá tuy rằng thứ này chân quý chính là cũng là tái sinh đồ vật chỉ cần thời gian cũng đủ tổng hội thu thập đầy đủ hết chính là những cái đó thiên tài địa bảo lại là khả nộ bất khả cầu cho nên thần lý cầm vài thứ kia đi đổi mọi người đều rất vui lòng thần lý muốn cấp ô h i cấp hoàn mỹ nhất hôn lễ cho nên bao gồm lễ phục ở bên trong đồ vật đều là thần lý tự mình chuẩn bị liền nói lễ phục vấn đề này tài liệu trước không nói mặc kệ là lễ phục thiết kế kiểu dáng đồ án từ từ đều là xuất từ thần lý tay cuối cùng được đến thành phẩm làm thần lý chính mình đều xem ngây người tuy rằng là chính hắn tự mình thiết kế chính là thật phẩm cùng tưởng tượng là không giống nhau cầm cái này quần áo tưởng tượng thấy ô h i cắp đem hắn mặc ở trên người bộ dáng nên có bao nhiêu t u y ệ t mỹ quan trọng nhất chính là đây là ô h i cắp áo cưới ô h i cắp sắp sửa ăn mặc cái này quần áo g ả cho hắn mỗi khi nghĩ vậy một chút thần lý trong lòng giống như là ngâm mình ở mật đường trước thu hồi tới về sau lại cấp ô h i cắp một kinh hỉ đương nhiên thân lý chuẩn bị này hết thể đều là gạt ố h i cắp cùng bọn nhỏ hơn nữa lúc này ố h i cắp bọn họ cũng không cái kia tâm tư đi đoán thứ gì bọn họ mấy cái đều đang ở mưu đủ kính nhi tu luyện đâu vốn d ĩ thực lực của bọn họ ở thế gian là không tồi chính là nghe s o n g đại gia nói biết ở bọn họ sắp đi thế giới kia bọn họ lại thành tầng chóc nhất mọi người đều là tâm cao khí ngạo tự nhiên không phục chính là thực lực đánh không lại làm sao bây giờ đương nhiên là mau chóng tăng lên bọn họ tin tưởng chỉ cần chính mình có thực lực sẽ không sợ người khác khinh thường thời gian bất chi bất giác liền đến nên rời đi lúc trước khi rời đi o h i cấp cùng bọn nhỏ thương lượng một chút quyết định cuối cùng lại trở về nhìn xem thế gian những cái đó thân nhân hiện giờ o h i cấp mấy cái ca ca tuổi đều không nhỏ p h ò n g trường này sẽ là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt l i ê n tính bọn họ đều có năm đó o h i cấp đưa các loại thứ tốt dưỡng chính là dựa theo bọn họ tuổi tới nói nhiều nhất bất quá còn có cái sáu bảy chục năm đừng nhìn bảy tám chục năm rất nhiều đều để được với người khác cả đời chính là điểm này nhi thời gian đối với thần giới tới nói bất quá chính là bế cái quan sự tình đôi mắt trợn mắt một bế thường thường chính là trăm năm qua đi hơn nữa bọn họ còn không biết thần giới là tình huống như thế nào tuy rằng nghe xong không ít chính là rốt cuộc không chính mắt gặp qua thần lý nói những cái đó là căn cứ vào hắn hiểu biết đi lên chính là thần lý đã quên chính hắn hàng năm thân ở địa vị cao rất nhiều chuyện hắn đều không hiểu biết về sau bọn họ tuy rằng có thần lý che chở chính là bọn họ tổng không thể cả đời đều đãi ở thần lý cánh chim dưới cho nên cuối cùng vẫn là muốn dựa chính bọn họ bọn họ đều đã làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị dự tính trong thời gian ngắn là không về được rốt cuộc liền tính bọn họ có tâm chính là tự thân thực lực mới là bọn họ dừng chân căn bản mà thực lực thứ này cũng không phải là ngẫm lại là có thể tới yêu cầu tích lũy tháng ngày vốn dĩ ô hy cắp là không nghĩ lại đi thấy bọn họ lại không thể lưu lại bồi bọn họ bất quá thấy một mặt phải rời đi như vậy chỉ là đồ tăng thương cảm kia còn không bằng không thấy đâu bất quá ô hi cắt bị mấy cái hải tử thuyết phục bọn họ nói cho nàng năm đó chuyện của nàng vẫn luôn làm người nhà thực lo lắng cũng vẫn luôn đang đợi nàng tin tức mặc dù không thể lâu dài làm bạn chính là ít nhất cũng trở về báo cái bình an đương nhiên thuận tiện cũng là nói cá biệt chương bảy trăm hai mươi hai lại gặp nhau một lại lần nữa gặp nhau t h i cấp cho rằng chính mình sẽ thực bình tĩnh rốt cuộc nàng không lâu trước đây tới xem qua tuy rằng không ra mặt chính là cũng là biết bọn họ đều h ả o hảo cho nên lại lần nữa gặp mặt hẳn là không đến mức làm ra cái gì thất thố sự tình tỉ như đương trường khóc ra tới linh tinh bất quá nàng vẫn là tính sai mặc dù lần trước nàng tới xem qua các ca ca chính là khi đó vẫn chưa tiến trước nói chuyện trong lòng tuy cũng khó chịu chính là vẫn là có thể nhận qua đi chính là lúc này tận mắt nhìn thấy đến người nhưng thật ra làm ra vẻ đi lên giờ phút này mấy người ngồi ở trong phòng khách mặt tới chính là thần lý cùng ô h i cắp mang theo mấy cái h ả i tử thử vi bọn họ chưa từng có tới bởi vì bọn họ lần này lại đây khi trộm tới rốt cuộc bọn họ thân phận đều là người chết nếu là dòng chống khua chiên xuất hiện không phải hưởng bị phê bình sao bởi vậy lúc này trong phòng trừ bỏ mấy cái ca ca tẩu tẩu ở ngoài chính là thần lý cùng ô h i cắp còn có mấy cái h ả i tử lần này ngay cả cháu trai nhóm đều không ở c h ó i lọi trong phòng khách mấy người ánh mắt nóng bỏng nhìn ố hi cáp vừa mới người gác cổng thông báo nói có người bài kiến còn cố ý nói rõ là bài kiến bọn họ huynh đệ mấy người khi đó bọn họ trong lòng liền suy đoán có thể là cháu ngoại trai bọn họ đã trở lại mấy năm nay mấy cái cháu ngoại trai đều có trở về xem qua mỗi năm bọn họ sinh nhật thời điểm đều phải kịp thời trở về m ừ n g thọ đương nhiên bởi vì bọn họ thân phận này kinh thành đại quan quý nhân nhận thức bọn họ không ít cho nên không d á m trăng trận táo bạo xuất hiện mỗi lần lại đây đều là buổi tối trực tiếp xuất hiện ở hữu nhạc thư phòng bởi vì cái này mỗi năm bọn họ có người quá sinh nhật thời điểm buổi tối là cũng không đ a i khách cũng cũng không ra cửa nhìn trời sắp tối rồi liền đi thư phòng chờ liền hảo mấy cái cháu ngoại trai đều là có bản lĩnh người không cần bọn họ hỗ trợ dẫn dắt rời đi người khác là có thể thần không biết quỷ không hay lại đây rốt cuộc trong phủ hạ nhân không ít nếu là thường xuyên như vậy đ ề u khỏi hạ nhân khó tránh khỏi chọc người hoài nghi như vậy vô thanh vô tức trở về mới là biện pháp tốt nhất hơn nữa bởi vì bọn họ huynh đệ mấy cái cảm tình hảo bọn họ thê tử ở chung đến cũng không tồi tiếp theo đối bởi vì cùng nhau lớn lên kia cảm tình cùng thân sinh huynh đệ cũng không hai dạng cho nên bọn họ còn ở cùng một chỗ bất quá bởi vì tiếp theo đối người nhiều trong vũ trụ không khai cho nên bọn họ trực tiếp ở bọn họ ban đầu phủ đệ chung quanh lại nổi lên mấy cái sân r ư a gần bất quá cháu ngoại trai lần này như thế nào sớm như vậy liền tới rồi hiện tại tuy rằng cũng không còn sớm chính là so sánh với trước kia bọn họ tới thời gian đích sắc vẫn là sớm thiên đều còn không có h ế t đâu lại còn có như vậy chính thức bái kiến mấy người nghĩ đến đây thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không bọn họ tưởng sai rồi bất quá nhìn đến người gác cổng đem mấy người mang tiếng vào cứ việc bọn họ bộ dạng đều là nguy trang chính là kia dáng người khí chất bọn họ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới đặc biệt là đi tuốt đàng trước mặt cái kia lược hiện nhu nhược thân ảnh mấy người vội vàng đứng lên môi không được run rẩy mắt thấy liền phải buột miệng thốt ra tên nhưng chính là như thế nào cũng ra không được thanh đã bao nhiêu năm bọn họ mấy năm nay ngày ngày đêm đêm đều chờ mong huynh m g ụ i mấy người có thể lại lần nữa gặp nhau chính là mỗi năm cháu ngoại trai nhóm lại đây mang tin tức đều là còn ở ngủ say hiện giờ bọn họ rốt cuộc có thể đoàn tụ chính là bọn họ đ ỗ n g nhiên có chút khiếp đảm không dám tiến lên sợ hãi này chỉ là một giấc m ộ n g ô hi cắp nhìn trước mắt mấy cái năm gần trung niên một thân uy nghiêm càng hơn từ trước linh trưởng nhiều năm chia l i ệ t không chỉ có không có nửa điểm nhi xa cách giờ khác này nàng thậm chí tưởng tượng trước kia như vậy không quan tâm nào h vào các ca ca trong lòng ngực nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thực kiên cường chính là hiện tại mới phát hiện nguyên lai nàng cũng là một cái người n u nhược lúc trước nói là không muốn luồng bị bọn họ thương tâm chính là kỳ thật là nàng chính mình k h ế t đảm không dám đối mặt người nhà rõ ràng biết bọn họ trong lòng lúc nào cũng tại tưởng niệm chính mình chính là một giấc ngủ dậy cha mẹ rời đi đối nàng vẫn là có đà kích nàng sợ hãi tương nhận lúc sau chia liệt sẽ làm nàng tê tâm liệt phế trước kia nàng đối cái gọi là thân nhân cảm xúc cũng không nhiều khi đó bởi vì tiểu hài tử tỷ lệ sinh đẻ thiếu cho nên mỗi cái hài tử vừa sinh ra liền có chính phủ gánh nặng đứa nhỏ này từ sinh ra đến thành niên sở hữu phí dụng mà khi đó người trưởng thành càng thêm chú trọng cá nhân riêng tư cho dù có hài tử bọn họ cũng sẽ không bởi vậy hoàn toàn từ bỏ chính mình sinh hoạt thậm chí càng nhiều cha mẹ sẽ trực tiếp đem hải tử đưa đi ký túc trường học ở trong trường học hải tử không những có thể được đến tốt nhất giáo dục giao cho càng nhiều bằng hữu đại nhân cũng không cần vì hải tử q u ấ y dày quá nhiều chính mình sinh hoạt tiết tấu mà cái loại này ký túc trường học đều là mấy năm chế mười mấy năm chế một khi tiến vào ký túc trường học mỗi năm chỉ có một hai lần thăm người thân cơ hội mỗi lần cũng chỉ có mấy ngày thời gian cứ như vậy một thế hệ lại một thế hệ truyền xuống tới cho nên kỳ thật khi đó người đối thân tình không có quá nhiều cảm xúc bởi vì bọn họ từ sinh ra khởi cơ hồ không có hưởng thụ quá thân tình bọn họ càng có rất nhiều cùng bằng hữu lao sư cùng nhau sinh hoạt trưởng thành ô h i cấp chính mình cũng giống nhau duy nhất bất đồng chính là nàng trời sinh thông minh đọc sách khi liền nhảy mấy cấp sớm từ trường học tốt nghiệp về đến gia tộc lại tiếp nhận rồi mấy năm huấn luyện theo sau nàng liền đi chiến trường chiến tranh hạ màn lúc sau nàng lại bắt đầu tinh tế lữ hành t h ẳ n g đến này một đời ố h i cắp ở cha mẹ quan ái hạ ở huynh trưởng yêu thương c h u n g lớn lên cho nên nàng đối thân nhân có càng nhiều không tha ố h i cắp nhìn huynh trưởng nhìn thấy chính mình kia thật cẩn thận không dám tin tưởng biểu tình trong lòng đau xót bất chấp rất nhiều một bên đi phía trước đi một bên triệt hạ trên mặt thảo thuật làm ca ca tẩu tẩu nhóm nhìn đến chính mình chân chính dung nhan ca ca tẩu tẩu ta đã trở về thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng ô h i cáp nói liền nhào vào đằng trước đại ca trong lòng ngực chân chân thật thật ôm ô h i cáp hữu nhạc lúc này mới dám tin tưởng muội muội là thật sự đã trở lại không chỉ có lệ nóng doanh tròng trở về l i ề n hảo trở về l i ề n hảo trong giọng nói chỉ có may mắn cũng không nửa điểm nhi trách cứ ý tứ lúc trước a mã ngạch nương mang theo tiếc nuối qua đời bọn họ không phải không khổ sở a mã ngạch nương trước khi đi t â m tâm niệm niệm chính là muội làm cho bọn họ nhất định phải chờ đến mội mội bình an trở về sau đó đi a mã ngạch nương phần mộ i trước nói một tiếng cũng làm cho bọn họ yên tâm hiện giờ hảo mội mội đã trở lại a mã ngạch nương cũng nên ăn r ấ t ngàn thu hữu nhạc động tác làm mặt khác mấy người đều chịu đựng không được mấy người phụ nhân còn hảo đứng ở một bên không được s á t nước mắt các nàng cùng ô h i các quan hệ thực hảo cũng biết phu quân mấy năm nay vẫn luôn lo lắng ô h i các các nàng là xem ở trong mắt cấp ở trong lòng bởi vì các nàng cũng cũng chờ đợi ô h i cắp có thể trở về muốn nói các nàng có thể có hôm nay hạnh phúc nhật tử ô h i cắp là công không thể không hiện giờ nhìn đến ô h i cắp xinh xắn đứng ở các nàng trước mặt như nhau năm đó các nàng mới gặp khi giống nhau dung nhan gợi lên các nàng trong lòng hồi ức nhớ tới ô h i cắp sự tình các nàng cũng là chua s ó t khó nhịn các nàng cũng muốn đi lôi kéo ô h i cắp ôn chuyện chính là các nàng càng minh bạch phu quân đối ô h i cắp tưởng niệm mấy huynh m ộ i đánh tiểu cảm tình liên hảo chính là năm đó ô h i cắp rời đi thời điểm bọn họ thậm chí liền ô h i cắp mặt cũng chưa nhìn thấy chương 723 lại gặp nhau nhị bọn họ khi đó nghe nói ô h i cắp khó sinh mà chết chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang chính là chờ bọn họ đuổi tiến cung hết thể đã chậm khi đó tiên hoàng đối ô h i cắp cũng là cảm tình quá sâu không tin ô h i cắp rời đi không cho bất luận kẻ nào chạm vào ô h i cắp thân thể tuy rằng sau lại không biết đã xảy ra cái gì làm tiên hoàng một lần nữa tỉnh lại chính là hắn lại trực tiếp đem ô h i cắp bỏ vào quan tài bọn họ liền ô h i cắp cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy khiến cho nàng hạ táng nếu không phải sao lại mấy cái cháu ngoại trai lại đây nói ô h i cắp không có việc gì chỉ là gia điểm nhi sự yêu cầu ngủ say phỏng chừng bọn họ sẽ càng thương tâm hơn cũng là khi đó các nàng mới biết được ô h i cắp bất p h ẳ m bất quá các nàng không có nửa điểm nhi hâm mộ ghen ghét kỳ thật các nàng mấy cái chị em dâu tuy rằng chỉ là người thường chính là sống được so ô h i cắp vui sướng nhiều chỉ là s a u lại ô h i cắp vẫn luôn không có tin tức các nàng cũng là lo lắng hiện giờ hảo ô h i cắp đã trở lại phu quân cũng có thể an tâm c h ấ n hách cảnh viêm hai người đã có thể nhịn không được nhìn đến ô h i cắp n à o vào đại ca trong lòng ngực bọn họ ca hai vội vàng tiến lên từ phía sau ôm ô h i cắp thẳng đến giờ khắc này bọn họ mới chân chính an tâm đã bao nhiêu năm từ năm đó ô h i cắp xuất giá về sau bọn họ có thể nhìn thấy ô h i cắp số lần đều thiếu chi lại thiếu càng đừng nói ôm ô h i cắp cơ hội hiện giờ bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất lại về tới năm đó các nàng tùy ý đùa dơn thời điểm khi đó thật tốt ta ô h i cắp phụ trách gặp rắc rối hai người bọn họ phụ trách bối nổi đại ca phụ trách thu thập cục diện rối g i ắ m cuối cùng huynh mội mấy người cùng nhau bị phạt đương nhiên chủ yếu là bọn họ huynh đệ bị phạt ô h i cắp nhìn ngẫu nhiên sẽ giúp bọn hắn cầu tình chính là chỉ trước mắt ô h i cắp gả tiến hoàng gia bọn họ gặp nhau số lần đều thiếu chi lại thiếu càng đừng nói đùa giỡn huynh n ộ i mấy người khóc lớn một hồi qua đi mới bình tĩnh lại vừa mới ai cũng không khuyên bọn họ nhiều năm khúc mắc khóc ra tới mới hảo đâu bình tĩnh lại về sau mấy huynh đệ lúc này mới có rảnh chú ý tới vẫn luôn đứng ở ô h i cắp bên cạnh mấy người mấy cái cháu ngoại trai bọn họ đều nhận thức bất quá này như thế nào còn có một cái nam nhìn kỹ mấy người cả kinh liền phải quỳ xuống này không phải đã mất đi tiên hoàng sao như thế nào lại ở chỗ này chẳng lẽ hắn cũng là cùng cháu ngoại trai bọn họ giống nhau chết giả chính là cũng không rất giống a trước mặt này nam nhân vô luận thân hình vẫn là khí chất đều phải thỉnh quá tiên hoàng bọn họ thậm chí đều hoài nghi có phải hay không bọn họ nhận sai bất quá nhìn đến hắn nhìn ô hi cắp kia nhu tình mật ý ánh mắt cùng với nhìn về phía chính mình kia trước sau như một ghép bỏ còn có nhìn về phía mấy cái cháu ngoại trai kia từ ái ánh mắt làm cho bọn họ không thể không tin tưởng đây là đã mất đi tiên hoàng mặc kệ hắn là vì cái gì xuất hiện ở chỗ này làm hơn phân nửa đời thần tử bọn họ cái thứ nhất phản ứng chính là t r ư ớ c quỳ xuống tỉnh an ố hi cắp vội vàng lôi kéo mấy cái ca ca nói dỡn thần lý đều không phải hoàng thượng dựa vào cái gì còn muốn ca ca cho hắn tỉnh an tuy rằng hắn hiện tại thân phận làm ca ca quỳ một chút cũng không có gì rốt cuộc hiện giờ thân phận so trước kia chỉ cao không thấp bất quá nếu thần lý tưởng c ư ờ i chính mình vậy muốn tôn trọng chính mình ca ca thần lý cũng không muốn vì khó bọn họ đều là phạm nhân tuy rằng nhìn đến bọn họ ôm ố hy cáp trong lòng thực không cao hứng bất quá nghĩ cũng liền như vậy một lần bọn họ đều chỉ là bình thường phạm nhân phỏng chừng tiếp theo ô hy cáp lại hồi thế gian thời điểm bọn họ thi thể đều biến thành bạch cốt nói đơn giản một chút bọn họ tình huống hiện tại biết được thần lý sự tình huynh đệ mấy người chưa nói cái gì tuy rằng thần lý thân phận là cao chính là bọn họ trong lòng chính mình mội mội chính là tốt nhất ô hy cáp lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp còn có thể làm chỉ có người khác không xứng với mọi mọi p h ầ n bất quá nghĩ đến hắn trước kia đối ô h i cắp cảm tình làm hắn cùng ô h i cắp ở bên nhau cũng càng làm cho bọn họ yên tâm ô h i cắp không có khả năng cả đời không thành thân nàng sinh mệnh còn có như vậy dài lâu cùng với làm một cái bọn họ xưa nay không quen biết người chiếu cô ô h i cắp còn không bằng thần lý đâu ít nhất bọn họ cũng đều biết thần lý đối ô h i cắp là thiệt tình cái này để tài xem như tạm thời bất quá hữu nhạc nhìn ô h i cắp thở dài nói ngươi nếu đã trở lại liền đi xem a mã ngạch nương năm đó bọn họ đi về cói tiên là lúc đều nhớ thương ngươi hiện giờ nhìn đến ngươi đi xem bọn họ nhất định thật cao hứng Ô h i cắp gật gật đầu hảo là ta bất hiếu cũng chưa có thể thấy a mã ngạch nương cuối cùng một mặt nói ô h i cắp lại khổ sở lên nàng vô pháp tưởng tượng năm đó cha mẹ rời đi khi có bao nhiêu tiếc nuối lại có bao nhiêu tưởng niệm từ nhỏ đến lớn cha mẹ đau nhất chính là nàng chính là nàng cái này bất hiếu nữ lại làm cha mẹ nhọc lòng nhiều nhất đừng nói như vậy chúng ta đều biết không phải n g ư ờ i sai muốn trách chỉ có thể quái vận mệnh trêu người thôi đúng rồi tiểu thập thế nào thì sao trấn hách không thể gặp mọi m ộ i khổ sở thuận miệng hỏi đương nhiên cũng là nói sang chuyện khác Ô h i cắp lắc đầu không có còn phải quá một đoạn thời gian bất quá không có việc gì không cần lo lắng không có giải thích tiểu thập sự tình có một số việc bọn họ đã biết bất quá là đồ tăng phiền não mà thôi nhìn ra ô hi cắp không nghĩ nói chuyện nhiều chuyện này bất quá may mắn cũng không từ ô hi cắp trên mặt nhìn đến khổ sở phòng c h ừ n g không có vấn đề bọn họ cũng liền không hỏi nhiều m ộ i m ộ i nhiều năm như vậy thật là một chút không thay đổi đâu vẫn là giống như năm đó giống nhau nay không biết còn tưởng rằng chúng ta là hai bối người đâu đại tẩu vội vàng nói tiếp năm đó chính là bởi vì đứa nhỏ này mới có thể làm ô hi cắp ngủ say dẫn tới sau lại phát sinh như vậy nhiều chuyện sau lại kia hải tử lại vẫn luôn ngủ say rốt cuộc không có ở chung quá cho nên trong nhà tuy rằng cũng yêu thương kia hải tử bất quá cùng mặt khác mấy cái hải tử so sánh với vẫn là kém một chút rốt cuộc này cảm tình đều là chậm rãi bồi dưỡng hiện giờ nhắc tới kia hải tử đại tẩu tránh cho xấu hổ trực tiếp nói sang chuyện khác bất quá lời này nàng cũng là nói được thiệt tình thực lòng năm đó nàng sơ mới gặp đến ô hi c ấ p thời điểm ô h i cắp mới là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu nàng cũng coi như là nhìn ô h i cắp lớn lên hiện giờ ô h i cắp thoạt nhìn bất quá mới mười bảy mười tám tuổi đúng là khai chính diễm thời điểm ô h i cắp cũng biết đại gia tâm tình cảm kích đại tẩu cấp bậc thang theo nàng lời nói trả lời nơi nào vài vị ca ca tẩu tẩu không cũng giống nhau sao chúng ta đều già rồi nơi nào so được với muội muội tứ tẩu cũng theo t r e o c h ọ c một câu nhiều năm trước các nàng cũng là giống như hiện tại giống nhau nói chuyện không hề cố kỵ không cần lo lắng một câu đắc tội ai tưởng nói liền nói hiện giờ nghĩ đến hết t h ể đều là rõ ràng trước mắt p h ả n phất liền ở ngày hôm qua nơi nào già rồi ta xem là càng có ý nhị Ô hi cắp cười nói lời này nàng nhưng chưa nói sai thời gian tựa hồ phá lệ ưu đãi bọn họ vài vị tẩu tẩu có lẽ bởi vì sinh hoạt tan nhàn trên người không chỉ có không có một chút t i ể u tụy lo lắng ngược lại ưu nhã trí thức mà đại ca tứ ca càng thêm nho nhã ôn hòa ngũ ca càng thêm sang sảng khí phách vẫn là mội mội có thể nói ngũ tẩu cũng tới thấu cái náo nhiệt ố h i cắp trở về nàng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội cùng ố h i cắp nói chuyện đâu lại nói tiếp các nàng hai mới là trước hết nhận thức nàng trong lòng ố h i cắp không chỉ là người nhà càng là nàng duy nhất bằng hữu chương 724 sơ tới thần giới đúng rồi ca ca ta cho các ngươi võ k ỹ còn ở luyện sao ố h i cắp bỗng nhiên linh quang chật lóe vừa mới trong đầu giống như hiện lên cái gì chính là nàng đ ô n g nhiên lại đã quên chỉ nhớ rõ phải nhắc nhở các ca ca nhất định phải kiên trì luyện đi xuống đương nhiên luyện võ cũng là cường thân kiện thể tự nhiên là không gián đoạn không chỉ có chúng ta ở luyện trong nhà bọn nhỏ đều ở luyện chuyện này c h ấ n hách nhất có chuyện nói bởi vì hắn là thích nhất luyện võ người trong nhà bọn nhỏ cũng là hắn phụ trách v ấ n luyện vậy là tốt rồi nhất định phải kiên trì nhiều luyện võ đối với các ngươi có chỗ lợi khác không nói luyện võ đồng thời cường thân kiện thể ta cho các ngươi võ kỹ là cực phẩm các ngươi luyện thời điểm thân thể sẽ không tự giác hấp thu một ít thiên địa linh khí tuy rằng không nhiều lắm chính là giúp đỡ các ngươi tẩy đi thân thể một ít năm xưa bệnh cũ vậy là đủ rồi ô h i cắp đối với các ca ca cần thêm luyện tập thực vừa lòng tuy rằng nàng nói không nên lời vì cái gì chính là nàng luôn có một loại cảm giác chính là về sau có lẽ bọn họ còn có thể lại lần nữa đoàn tụ mà cái này cơ hội liền ở kia bổn võ kỹ trên người chính là nàng có chút không minh bạch kia bổn võ kỹ là hảo nếu là quán thượng cái hảo thời điểm bọn họ thật đúng là có thể bằng vào kia bổn võ kỹ dùng võ nhập đạo một ngày nào đó có thể phi thăng chính là vấn đề là hiện tại thế gian linh khí từ từ thưa thớt căn bản không đủ để cung ứng một người tu luyện thành tiên nếu không phải chính mình có có thể đem sao trời chi lực chuyển hóa thành linh khí phương pháp nàng cùng bọn nhỏ tu luyện cũng là quá sức nay l i ề n giống vậy là không bột đấu gột nên h ồ mấy cái ca ca thiên phú là có đáng tiếc c bất quá này chỉ là nàng trực giác tuy rằng cho tới nay nàng trực giác đều đính chuẩn chính là rốt cuộc vẫn là không có gì căn cứ ngay cả nàng chính mình đều không quá tin tưởng cho nên cũng liền không nói cho bọn họ vạn nhất không được này không phải bạch làm cho bọn họ cao hơn sao đến nỗi về sau nếu thật có thể bằng vào kia b u ồ n võ kỹ làm cho bọn họ đoàn viên cũng nhất định là các ca ca có cái gì cơ duyên kia đều là lấy sau sự tình cơ duyên thứ này nhất nắm lấy không chừng cũng nhất không thể nhân vi nhúng tay bằng không chỉ biết biến khéo thành vụng hôm nay buổi tối mấy người thắp nến tâm sự suốt đêm thẳng đến sắc trời trắng bệnh mọi người mới ngủ mà ngày hôm sau chính là ô hi cắp các nàng rời đi nhật tử bọn họ cũng tưởng ở trong phủ nhiều đãi một đoạn thời gian chính là không nói bọn họ còn có chuyện bản thân bọn họ thời gian liền có chút không kịp liền nói trong phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bọn họ hiện tại thân phận lại không thể gặp quang vì không chọc phiền thoái bọn họ đành phải trước rời đi có thể tái kiến một mặt đ ã thực hảo bọn họ cũng không thể yêu cầu quá nhiều có lẽ hiện tại còn không phải bọn họ có thể đoàn tụ thời điểm đi lần này đi thần giới mấy người đều là từ thần lý mang theo thiên đạo đem toàn bộ thế gian dùng kết giới bảo vệ lại tới bất quá lại lợi hại kết giới cũng có bạc nhược địa phương hơn nữa cái này kết giới chủ yếu mục đích cũng không phải ngăn cản bọn họ mặt khác mấy giới người đi đến thế gian chủ yếu là vì cân bằng thế gian lực lượng bất luận cái gì thông qua kết giới đi đến thế gian người đều sẽ lây dính kết giới hơi thở liền giống như thiên đạo ở hắn trên người đánh một cái ký hiệu liền tính ngươi đi phạm giới khả năng thiên đạo nhất thời không có phát hiện rốt cuộc nó cũng không phải thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm thế gian thiên đạo quản lý chính là toàn bộ lục giới nga hiện tại có thể nói là nam giới rốt cuộc minh giới đã sớm biến mất nó nhưng vội vàng đâu cho nên chỉ cần không ở thế gian vận dụng thuật pháp như vậy liền không như vậy dễ dàng bị phát hiện mà một khi vận dụng thuật pháp không đối p h ạ m nhân tạo thành nguy hại còn hảo nhiều nhất chính là bị cưỡng chế loại trừ thế gian nhưng một khi xúc phạm tới nhân loại tia tội danh có thể to lắm coi tình tiết nặng nhẹ mà định tội nghiêm trọng trực tiếp thưởng ngươi cái cửu thiên tím lôi làm ngươi hôi phi yên diệt ngươi không phải ái lăn lộn sao tiêu hành đi hỗn độn vũ trụ chung chậm rãi lăn lộn đi chỉ cần ngươi hôi phi yên diệt lúc sau còn có thể lưu lại một ít còn sót lại nguyên thần mảnh nhỏ còn có một chút nhi chân linh làm ngươi bảo trì thần trí vậy tính ngươi vận khí tốt c h ậ m rãi tu luyện nói không chừng có cơ duyên lại lần nữa trở về bất quá loại này cơ duyên thiếu chi lại thiếu x a xa lần này thần lý mang theo người rời đi vận dụng linh khí thời điểm khó tránh khỏi sẽ kinh động thiên đạo bất quá bọn họ ở thế gian cái gì cũng không làm cho nên thiên đạo cũng không quá sẽ quản bọn họ rốt cuộc ngày thường cũng không thiếu cái loại này tuổi tiểu nhân tiên thần trộm chạy tới thế gian du ngoạn một khi bị phát hiện chỉ cần không đả thương người chính là bị thiên đạo mạnh mẽ ném trở về mà thôi tới rồi thần giới ô hy cắp đôi thần giới mở mang mới có trực quan nhận thức trước kia nàng cảm thấy chính mình thần thức rất c ư ờ n g từ trên thực lực thăng lúc sau có thể có thể trực tiếp quan sát đến toàn bộ hệ ngân hà tình huống chính là tới rồi hiện tại mới phát hiện lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào toàn bộ hệ ngân hà phạm vi phòng trừng còn không có thần lý lãnh địa đại rốt cuộc hắn một cái thượng cổ thân để hắn lãnh địa tuy không phải tiên giới lớn nhất chính là cũng coi như được với số một số hai hơn nữa thần lý chỉ là chịu giới hạn trong quy tắc vô pháp làm thực lực càng gần một bước chính là hắn đánh nhau lợi hại a m a o h i cắp trực tiếp bị thần lý đưa tới thần điện mới phát hiện nàng thần thức nhiều lắm là có thể nhìn đến thần lý l ã n h địa một phần vạn đều không đến nếu không có thần lý bằng vào tương tư giắt mang theo nàng thần thức đi dò xét toàn bộ l ã n h địa một vòng phỏng chừng nàng chính mình còn không biết đâu kỳ thật này cũng bình thường thế gian cùng thần giới có thể nói là ở hai cái vũ trụ bên trong cũng không thể nói như vậy phải nói là ở một cái đại vũ trụ trung bất quá bị thiên đạo chia làm sáu khối phân biệt cho sáu cái chủng tộc mà n h â n tộc phân đến lãnh địa chính là nhỏ nhất không có biện pháp ai làm n h â n tộc quá yếu đất đâu hơn nữa trước mắt mới thôi liền tính n h â n tộc lãnh địa nhỏ nhất chính là bọn họ cũng không có thể đem sở hữu lãnh địa thăm dò hoàn toàn mà mặt khác mấy giới phân thời điểm chính là dựa thực lực cùng số lượng cho nên cuối cùng thần tộc lãnh địa nhiều nhất bởi vì thần tộc thực lực mạnh nhất ngang nhau tu vi hạ thần tộc có thể treo lên đánh tiên tộc hoặc là yêu ma hai tộc m a ma tộc tiếp theo ai làm ma tộc số lượng nhiều hơn nữa bọn họ cũng am hiểu mê hoặc nhân tâm liền tính là tiên tộc cũng sẽ bị mê hoặc sa đ o ạ thành ma hơn nữa bọn họ còn thực có thể đánh mấu chốt là thọ mệnh rất ngoan cường chỉ cần có một chút ma khí là có thể sống lại tựa như đánh không chết tiểu cường giống nhau tạm thời xem như thực lực đứng hàng đệ nhị đi sau đó là tiên tộc yêu tộc cuối cùng là quỷ tộc Bất tộc thực quá quỷ nghe nói không phải quỷ tộc thực lực được, một à là quỷ t c quá h ầ n b ít r ư ớ c kia k liền bọn n họ h ô gác tham dự bất dự luận c i gì tranh đấu. Thậm đấu. h hiện ở người khác í ít ít rất trước xuất mặt. Một người ở ác quỷ hung quỷ này đó không nghe minh giới điều khiển quỷ tộc hoặc là là bị minh giới người chính mình thanh lý môn hộ hoặc là chính là gặp gỡ mặt khác mấy giới người tài ba thay trời hành đạo giống nhau loại tình huống này minh giới cũng sẽ không nói cái gì s a u lại minh giới cũng không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng trực tiếp biến mất công đạo bọn họ lãnh địa cùng biến mất ô h i cấp là bị trực tiếp đưa tới thần lý thần điện nhìn trước mắt này cao lớn uy nghiêm cung điện ô h i cấp cảm thấy chính mình đôi mắt đều mong mù cả tòa cung điện đều là có c ự c phẩm bạch ngọc xây mà thành ngay cả dưới chân giấm gạch cũng là như thế chương 725 l o lắng tiểu thập nay đều không nói rốt cuộc thần lý thân phận hắn đích xác trụ khởi như vậy cung điện bất quá kia cung điện trên đỉnh chính là thứ gì kia không phải c ự c phẩm linh thạch sao hiện tại thế giới linh thạch đã có thể nhiều đến trang trí nóc nhà sao thật là trường kiến thức tuy rằng nàng chính mình trong không gian cũng có cung điện bất quá nhưng không khoa trương như vậy bên trong nhiều là dùng không biết tên một loại cục đá cái thành loại này cục đá nàng tuy rằng không quen biết bất quá nàng phỏng chừng cũng không thế nào chân quý bởi vì nàng ở trong không gian vải tòa sơn thượng thấy được cái loại này cục đá còn rất nhiều kỳ thật ô hi cắp không biết nàng trong không gian cái cung điện cục đá là một loại chân quý khoán g thạch không thể so linh thạch kém thậm chí muốn càng thêm thưa thớt chân quý chẳng qua nàng trong không gian loại này khoáng thạch quặn quá nhiều cho nên nàng mới không có cảm giác Ô h i cắp chỉ là cảm khái một lát liền thu hồi ánh mắt lúc này mới chân thật cảm nhận được tại đây thần giới rõ ràng muốn so thế gian thoải mái nhiều không chỉ có linh khí nồng đậm không ít hơn nữa trước kia trên người luôn có một loại nhàn nhạt uy hiếp hiện tại không có tức khác cảm thấy một thân nhẹ nhàng Ô h i cắp thực m a u hoàn hồn Nàng、nhưng n n g không quên chính mình sở dĩ cứ như vậy cấp tới thần giới nguyên nhân chính mình nhi tử còn ngủ say đâu không phải nói đến thần giới nên thức t ỉ n h sao như thế nào vẫn là như vậy ô hi cáp lo lắng nghi hoặc ánh mắt rời về phía ôm hải tử thần lý nơi này hắn mới là nhất hiểu biết người mặc dù yết dương cũng biết một ít chính là yết dương cũng rất ít tới thần giới trước kia hắn cũng là muốn vài trăm năm mới có thể tới một chuyến đều là vì thế gian một chút sự tình tới thần giới xin giúp đỡ bất quá hiện tại chính mình không cần nhân loại đã thực tốt thích ứng sinh hoạt không cần bọn họ trợ giúp cho nên hắn cũng lười đến đi thần giới rốt cuộc thân phận của hắn kỳ thật có chút xấu hổ năm đó bọn họ vô tộc phồn thịnh thời điểm cơ hồ thống trị toàn bộ thế giới chính là sau lại suy bại người khác ai xem bọn họ đều là mang theo thành kiến cho nên yết dương cũng không yêu tới này mấy giới nhìn đến ô hi các ánh mắt thần lý tự nhiên biết nàng ý tứ vô vô tay nàng nói đừng lo lắng tiểu thập không có việc gì hắn là trời sinh thần thai thần thai cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể hoài yêu cầu sung túc linh khí hơn nữa dựng dục thời gian cũng không ngắn ít nhất cũng muốn mấy chục thượng trăm năm nhiều mấy vạn năm cũng là có khả năng đứa nhỏ này mười tháng xuất thế nhiều ít là có chút vốn sinh ra đã yêu ớt cho nên hiện tại nhiều ngủ say đ ố i hắn có chỗ lợi hơn nữa thần giới linh khí đầy đủ tiểu thập nhiều hơn hấp thu linh khí thực mau là có thể khôi phục chờ ta chuẩn bị một ít đồ vật như thế nào cũng có thể đem một bộ phận không đủ cấp bổ trở về ngươi nếu là thật sự lo lắng liền đi xem hôn lễ bố trí này đó đều là ta tự mình xử lý nếu là có này đó không đủ ngươi cũng kịp thời đưa ra đương nhiên nếu là ngươi muốn đi bế quan cũng không có việc gì bất quá ta kiến nghị là tạm thời không cần ngươi hiện tại lo lắng tiểu thập liền tính bế quan phòng trừng cũng không thể an tâm còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma hành đi Ô hi cắp điệu g ô i không có biện pháp nàng cũng lo lắng a chính là nàng đối phương diện này thật sự không hiểu biết nàng truyền thừa ký ức liền không có phương diện này sự tình ở nàng trong trí nhớ cái loại này vốn sinh ra đã yếu ớt liền bình an xuất thế đều không thể chỉ có thể trở thành người khác chất dinh dưỡng rốt cuộc kia hỗn độn chưa khai khi những cái đó ma thần càng coi trọng chính là thực lực cũng không có gì đạo đức ước thúc chỉ cần coi trọng liền ra tay đoạn mà đều là ma thần chưa xuất thế chính là tốt nhất thuốc bổ bất quá mỗi cái ma thần dựng dục địa điểm đều cực kỳ ẩn ấp hơn nữa ma thần mặc dù chưa xuất thế chính là dựng dục trong lúc cũng là có linh trí bọn họ đều sẽ bản năng vì chính mình thiết hạ kết giới tự bảo vệ mình không phải dễ dàng như vậy đã bị phát hiện cái loại này vốn sinh ra đã yếu ớt liền vô pháp vì chính mình thiết hạ kết giới tự nhiên dễ dàng bị phát hiện trở thành người khác chất dinh dưỡng mà hiện giờ tiểu thập sự tình nàng chính mình không có biện pháp bất quá may mắn thần lý có thể giải quyết bằng không nàng đến cấp điên không thể như bây giờ khá tốt chỉ là tiêu phí một ít thời gian liền có thể đem hải tử cứu trở về tới ở nàng xem ra cũng là đáng giá bất quá chính là nàng cái này mẫu thân giống như thực vô dụng đâu không chỉ có không có thể cho hải tử một cái khỏe mạnh thân thể thậm chí liền như thế nào cứu trợ hải tử đều giúp không được gì tưởng tượng đến nàng cái gì cũng không thể vì hải tử làm chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngủ say nói thật nàng vẫn là rất mất mát cảm thấy chính mình rất vô dụng vừa thấy ô hi cắp biểu tình thần lý liền đoán được nàng tâm sự vội vang khuyên nói tiểu thập hiện giờ tình huống không liên quan chuyện của ngươi kỳ thật theo lý mà nói tiểu thập không nên sinh ra thế gian chính là bị thiên đạo trọng điểm chú ý địa phương nơi đó là không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn ngươi có thể hoài thượng tiểu thập thậm chí còn sinh hạ hắn này quả thực chính là một cái kỳ tích nói vậy ngươi trong ngực hắn thời điểm thân thể thật không dễ chịu đi đây là quy tắc lực lượng thiên đạo đang tìm mọi cách muốn cho tiểu thập tự nhiên sinh non chính là ngươi cũng không biết dùng biện pháp gì thế nhưng thật đúng là thành công làm tiểu thập sinh ra n à y đã thực ghê gớm ngươi không nợ tiểu thập dư lại tự nhiên muốn giao cho ta cái này phụ thân không thể cái gì đều làm ngươi cái này mẫu thân làm đi như vậy cũng có vẻ ta quá vô dụng ngươi làm một cái thực tốt mẫu thân bọn họ đều sẽ không trách ngươi không tin ngươi hỏi một chút bọn nhỏ thần lý liền sợ ô h i cắp bởi vì chuyện này nảy sinh tâm ma ảnh hưởng về sau tu hành ô h i cắp chính là muốn bồi hắn vượt qua về sau dài lâu thời gian nàng cũng không thể xảy ra chuyện tuy rằng hài tử quan trọng chính là hắn trong lòng rất rõ ràng tương lai làm bạn hắn chỉ có hắn thế tử cho nên hắn ở xử lý những cái đó chính sự rất nhiều quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt ấ h i cắp còn muốn giám sát ấ h i cắp l u y ệ n công chỉ có nàng chính mình tu vi tăng lên mới có khả năng chân chính bồi hắn đến địa lao thiên hoang nghe thần lý nói ấ h i cắp không tự giác đem ánh mắt đầu đến vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau mấy cái hài tử trên người mấy cái h à i tử vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý mẹ ngài không cần có cái gì gánh nặng ngài đem chúng ta đưa tới trên thế giới này như vậy đủ rồi muốn nói thua thiệt cũng là chúng ta thua thiệt ngươi tin tưởng tiểu đệ cũng sẽ không trách mẹ hắn cũng biết mẹ thực yêu hắn nếu là có thể lựa chọn mẹ nhất định không nghĩ tiểu đệ lấy như vậy thân thể xuất thế hải tử nói xong thần lý vội vàng bổ sung nói yên tâm đi ta nhất định đem hải tử đánh thức ta còn chờ hắn tỉnh về sau chúng ta mới hảo tổ chức hôn lễ đâu ta biết nếu là hài tử không tỉnh phòng chừng ngươi cũng sẽ không có tâm tình gả cho ta đi cho nên liền tính vì chúng ta hôn sự ta cũng đến sớm ngày đánh thức hài tử a hết t h ả có ta ở đây ngươi liền an tâm đi thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo hiểu biết một chút thần giới thả lỏng thả lỏng kỳ thật thần giới có rất nhiều thú vị địa phương ta lánh địa liền có ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi ra ngoài nhìn xem bị mọi người như vậy một t an ủi ô hi cắp trong lòng thật đúng là dễ chịu rất nhiều xem ô h i cắp khôi phục thần lý cũng nhẹ nhàng thở ra chương 726 giới thiệu thần lý mang theo mấy người đến đại điện đem thần điện sở hữu người hầu triệu tập lại đây về sau mọi người đều ở nơi này t i ế t dương bọn họ là khách quý ô h i cắp cùng bọn nhỏ cũng không nói cho bọn hắn giới thiệu một chút tỉnh bọn họ làm cái gì không nên làm sự tình đồng thời cũng là muốn cho đại gia về sau có thể phương tiện một chút có chuyện gì chính mình không ở thời điểm bọn họ có thể tìm được người hỗ trợ bất quá thần điện kỳ thật cũng không bao nhiêu người n ă m đó tiên giới cùng yêu giới ma giới đều muốn mượn sức hắn trước tiết nhưng thật ra cho hắn tặng rất nhiều người lại đây hầu h ạ bất quá đều làm hắn cấp lui về hắn cũng không thích người nhiều hơn nữa bên kia tâm tư hắn cũng biết những người này lại đây tác dụng hắn đại khái cũng hiểu biết phỏng chừng có muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút thần điện tin tức đương nhiên không phải toàn bộ rốt cuộc những người đó cũng không như vậy ngốc tất cả đều là gian tế bên k i a cũng sợ bị phát hiện về sau hắn sẽ trực tiếp trở mặt chính hắn thực lực là không lời gì để nói bên k i a nhưng không vài người có thể đánh thắng được hắn bất quá thần lý thật sự không nghĩ đi xử lý những người đó tế quan hệ đơn giản hắn bản thân cũng là một cái hỷ tĩnh vẫn là một cái tu luyện của ma thần điện ít người một chút hảo không chỉ có không như vậy nhiều phân tranh sự tình cũng tương đối thiếu đến nhiều hiện tại ở thần điện những người này đều là thời trẻ hắn đánh giặc thời điểm cứu một ít tiểu thần đại bộ phận đều là lấy chức cùng hắn cùng nhau thượng quá chiến trường lại bị một ít vô pháp chữa trị thường không chỗ để đi bất quá như vậy không nhiều lắm lại còn có có một bộ phận cũng bị hắn phóng tới hạo thuần bên kia đi đến nỗi tiên tộc những người đó đều cấp lui về làm ô h i cấp cùng chính mình cùng nhau ngồi ở chủ vị thượng tiết dương lam hề hai người ngồi ở một bên mà mấy cái hải tử đứng ở phía dưới không bao lâu người liền lục tục vào được ô h i cấp có chút n g h i hoặc như thế nào đây đều là nam nhân lớn như vậy một cái t h ầ n điện liền cái nha đầu đều không có sao bất quá lúc này chính là nàng chính thức thấy những người này đệ nhất mặt đồng thời cũng là nàng chính thức bước vào thần giới bước đầu tiên cũng không thể ra cái gì phê ước có cái gì nghi vấn chờ quay đầu lại hỏi lại đi đám người đến đông đủ về sau ô、oh、hi cắp nhìn nhìn người không nhiều lắm chỉ có năm cái đều là nam tử thần l y đối với đại gia tuyên bố ngồi ở ta bên cạnh vị này chính là ta sắp thành hôn thế tử b ă n g lam n g à y sau bất luận khi nào các ngươi đều đối với nàng cung cung kính kính các ngươi nhìn thấy nàng liền giống như nhìn thấy ta giống nhau minh bạch sao là năm người cung kính túi đầu không có nửa điểm nhi không mớn chút nào không ngại ô h i cắp thực lực không bằng chính mình đối với ô h i cắp hành lê nói học sinh bái kiến sư nương ô h i cắp nghi hoặc nhìn về phía thần lý đây là hắn học sinh sao như thế nào không nghe hắn nhắc tới quá nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính là hạ nhân sớm biết rằng là học sinh nàng hẳn là chuẩn bị một ít lễ gặp mặt như bây giờ có vẻ nàng nhiều keo kiệt thần lý tiếp thu đến ô hi cấp nghi vấn quay đầu chuyến âm giải thích nói bọn họ đều là năm đó đi theo ta trình chiến binh sĩ đại chiến qua đi phát hiện trong nhà đã không ai bọn họ không nhà để về ta liền thu lưu bọn họ ở thần điện hầu hạ ngày thường cũng thường xuyên dạy dỗ bọn họ tu luyện bất quá ta không có chính thức thu đồ đệ cho nên bọn họ tôn sưng ơ ta vì lão sư bất quá ngươi không cần để ý bọn họ tính tình đều không tồi thời gian lâu rồi sẽ biết tin tưởng ngươi sẽ thích bọn họ đúng rồi thân điện còn có một cái hài tử tên gọi mông ngạn kia hài tử cũng là cái đáng thương năm đó hắn cha mẹ tộc nhân tùy ta đánh giặc toàn tộc tất cả hy sinh vì nhiệm vụ chỉ để lại như vậy cái hài tử ta liền cấp nhận được bên người bất quá mấy ngày nay mông ngạn đi phương tây giúp ta tặng đồ đi tạm thời không ở chờ về sau giới thiệu các ngươi nhận thức ô h i cắp hiểu rõ gật gật đầu bất luận cái gì thời đại đều tránh không được như vậy vấn đề chỉ cần có chiến tranh những cái đó bị thương lão binh luôn là hội ngộ thượng đủ loại sự tình bất quá bọn họ đều là đáng giá tôn kính hơn nữa thần lý đều nói bọn họ nhân phẩm không tồi cho nên nàng cũng không có gì ý kiến rốt cuộc lớn như vậy một cái cung điện luôn là muốn người xử lý một bên mỉm cười nói đứng lên đi về sau đều là người một nhà các ngươi không cần nhiều như vậy lễ tới đây là lễ gặp mặt một bên từ lam tâm cảnh tìm kiếm một ít đồ vật nàng nhớ rõ phòng luyện khí giống như có vài cái phẩm chất không tồi linh bảo tuy rằng đưa ra đi có chút đau lòng bất quá cũng may người ở đây không nhiều lắm hơn nữa kia mấy cái linh bảo nhan giá trị chẳng ra gì cái gì dịu lang nha bổng liền tính thế nhưng còn có cái buồn cầu hình thức lúc ấy ô hi cắp nhìn đến thời điểm đều bội phục lam tâm cảnh nguyên chủ nhân phẩm vị cũng không biết nàng là như thế nào nghĩ đến đem linh bảo luyện thành buồn cầu trạng mấu chốt là cuối cùng thành phẩm cũng không t ệ lắm là một kiện giết chóc cực cường vũ khí bất quá bởi vì vị này đồ vật nàng cầm lấy tới thật sự có chút xấu hổ hơn nữa nàng chính mình có tiện tay vũ khí l à m diễm không chỉ có tạo hình tinh xảo hơn nữa phẩm chất cũng là cực phẩm cho nên nàng ngày thường cũng sẽ không dùng đến vài thứ kia cùng với làm chúng nó bưng ơ phòng luyện khí mông hôi không bằng lấy ra tới tặng người đâu tốt xấu cũng có thể bày ra chúng nó giá trị thông qua trong khoảng thời gian này thần lý phổ cập nàng chính là biết hiện giờ thần giới linh bảo nhưng không thường thấy nhiều nhất bất quá là pháp khí có một cái tiên khí đều tính tốt đến nỗi linh bảo trước kia thiên địa sơ khai là lúc có lẽ thực bình thường chính là hiện giờ thần giới tài nguyên bị mấy cái đại lao chiếm cứ hơn nữa chân chính đồ tốt cũng đều chia cắt đến không sai biệt lắm cũng không tới phiên những người này tới đ o ạ n cho nên hôm nay nàng đưa ra này mấy cái linh bảo tuy rằng tạo hình lôi người một chút bất quá đại gia hẳn là đều sẽ thật cao hứng quả nhiên mọi người nhìn thấy linh bảo đôi mắt một chút liền sáng đối với bọn họ tới nói linh bảo tạo hình kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng bọn họ quan tâm chính là linh bảo phẩm chất cùng đặc tính rốt cuộc ở thần giới như vậy một cái thực lực vi tôn địa phương ngươi lớn lên thế nào vũ khí của ngươi lớn lên thế nào đều không quan trọng đa tạ sư nương mấy người vui vẻ ra mặt đối với ố h i cắp hành lễ lần này nhưng thật ra nhiều rất nhiều chân thành tuy rằng liền tính sư nương không tiễn mấy thứ này bọn họ giống nhau sẽ tôn kính sư nương chỉ cần là thượng thần tuyển người bọn họ đều sẽ tôn kính bất quá kia chỉ là bởi vì thượng thần mặt mũi nếu là vị này sư nương không thích bọn họ hoặc là khinh thường bọn họ kia bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quá nhiệt tình đều là từ người chết đôi ra tới bọn họ chân chính tâm phục khẩu phục chỉ có thượng thần bất quá trước mắt xem ra vị này sư nương hẳn là cái có bản lĩnh rốt cuộc có thể lộng tới mấy thứ này người nhưng không nhiều lắm hơn nữa nhìn dáng vẻ này đó đều là sư nương chính mình đồ vật thượng thần đồ vật bọn họ cũng đều biết rốt cuộc cả tòa thần điện đều là bọn họ xử lý thần điện có thứ gì không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn giới thiệu xong ô h i c a p thần lý chỉ vào bên cạnh ngồi hai người nói bên kia ngồi chính là ta khách quý yết dương lam hề gần nhất một đoạn thời gian bọn họ sẽ ở tại thần điện các ngươi muốn hảo sinh chiêu đ á i trăm triệu không thể chậm trễ mấy người vội vàng hướng về phía yết dương lam hề hành lễ tuy rằng chưa thấy qua hai vị này bất quá từ hai vị trên người uy áp tới xem thực lực của bọn họ không dùng k i n h thường chương bảy trăm hai mươi bảy nhận thức bọn họ tuy rằng khả năng so ra kém lao sư chính là xem như vậy kém đến cũng không nhiều lắm dù sao tuyệt đối không phải chính mình đám người có thể đắc tội điểm này nhi nhãn lực bọn họ vẫn phải có n à y mấy người là con cái của ta hoàng thần hoàng hiểu hải lan châu hoàng dương ái lan châu còn có một cái tiểu nhi tử têu hoàng chiêm bất quá hắn thượng ở ngủ say ngày sau các ngươi phải hảo hảo cùng học đ ệ học mỗi nhóm ở chung bọn họ sơ tới thần giới tuổi cũng tiểu đều mới mười mấy hơn hai mươi tuổi còn có rất nhiều không hiểu địa phương cũng yêu cầu các ngươi dạy dỗ đều nhận thức một chút đi thần lý nhưng không cảm thấy chính mình có như vậy nhiều thời gian bồi mấy cái hải tử đi tìm hiểu thần giới hắn bồi ố hy cắp đều không đủ đâu vừa lúc này có có sắn mang hải tử người tiết kiệm được tới thời gian vừa lúc cùng ố hy cắp đ ổ i dưỡng cảm tình bọn họ phân biệt là ngọc anh vân trí khúc này bạch yêu khúc sĩ ngày sau các ngươi có chuyện gì đều có thể phân phó bọn họ thần lý chỉ vào mấy người giới thiệu nói kế tiếp mấy người lẫn nhau nhận thức một chút mấy cái hài tử đều cảm thấy nếu này đó đều là a cha học sinh đó chính là người một nhà về sau ở chung thời điểm còn nhiều nữa tự nhiên phải hảo hảo xử lý quan hệ mà ngọc anh vân trí khúc này bạch yêu khúc xích năm người nghe được mấy cái hài tử tuổi khi liền đối bọn họ đầu đi từ ái ánh mắt nay thật sự trách không được bọn họ bọn họ đều mười mấy vạn thuế nay mấy cái học đệ học mỗi tuổi tắc làm bọn họ hài tử đều là dư giả cho nên hiện tại bọn họ thật sự vô pháp đem bọn họ cho rằng người trưởng thành nếu đều là hài tử kia bọn họ tự nhiên phải hảo hảo chiếu cố húng chi này vẫn là lao sư hài tử bọn họ càng muốn nhiều hơn đệ bụng dư lại tử vi mấy người đơn giản nhận thức một chút hiện tại không thân không quan hệ thời gian dài liền cảm giác nói được không sai biệt lắm thần lý làm mấy người mang theo hết dương l a m hề còn có mấy cái bọn nhỏ đi chính mình nơi đều là hắn sớm chuẩn bị tốt sau đó liền mang theo ố h i cắp trực tiếp đi v à khố chúng ta muốn đi đ â u nhì a ngươi không phải nói làm ta đi ra ngoài đi dạo hiểu biết hiểu biết chung quanh t ỉ n h huống sao ngươi như thế nào đem ngọc anh vân trí khúc này bạch t i ê u khúc xích bọn họ đều cấp kêu đi rồi bọn họ đi rồi ai cho ta đường dẫn đường a ô h i cắp một đường bị thần lý kéo vừa mới nàng đang muốn kêu cá nhân b ồ i chính mình đi đi dạo ai ngờ bỗng nhiên đã bị thần lý kéo đến bên này nàng thiếu chút nữa nhi cũng chưa phản ứng lại đây đi bảo khố thần lý khỏe miệng hơi kiểu không chút nào bủn xịn biểu hiện chính mình hảo tâm tình rốt cuộc không ai q u ấ y dày hắn cùng ô h i cắp bồi dưỡng cảm tình quan trọng nhất chính là nơi này là chính mình địa bàn cảm giác chung quanh linh khí đều càng thêm nồng đậm đi bảo khố làm gì chẳng lẽ ngươi hiện tại liền tưởng đem bảo khố giao cho ta ta cũng không nên ô h i cắp cảm thấy chính mình vẫn là cái có nguyên tắc người tuy rằng tham tài chính là quân tử yêu tiền thủ chi l ư u đạo còn không có thành hôn liền không thể lấy người khác đổ vợ lại nói bảo bối thứ này nàng liền không thiếu quá đương nàng lam tâm cảnh là bài trí trước kia là không biết chính là từ có truyền thừa ký ức hơn nữa trong khoảng thời gian này thần lý phổ cập khoa học nàng đối này m ớ i giới sự tình không nói rõ như lòng bàn tay chính là nên biết đến cũng một chút không rơi xuống cho nên nàng rất rõ ràng nàng làm tâm cảnh một ít đồ vật chính là đặt ở bên ngoài đều là làm người đỏ mắt đồ vật may mắn là không ai biết nàng có vài thứ kia nếu không nàng cũng không dám ra cửa liền sợ bị người cướp giết người cướp của nàng chính là rất rõ ràng này mấy giới nhưng không có thế gian như vậy thái bình tuy rằng lâu dài phát triển làm những cái đó đại l a o đều rất bận tâm mặt mũi tuyệt đối sẽ không trắng trận táo bạo cướp bóc chính là nhân g i a có thể phân phó người khác ga nàng hiện tại thực lực ở thần giới có thể nói là lót đế tồn tại tuy tiện một cái hạ nhân liền có thể làm nàng chịu khổ đương nhiên muốn mệnh khẳng định không đến mức không nói nàng chính mình có bảo mệnh đồ vật liền nói nàng cùng thần lý c h i gian tương tư giác một khi nàng bên này bị thương hoàn toàn có thể tới một cái hiện trường bản triệu hoán thần thú nga nói sai rồi là triệu hoán phu quân rốt cuộc nàng sắc đánh không lại chính là thần lý tuyệt đối đánh thắng được a những cái đó liền thần lý đều đánh không lại cũng đều là thượng cổ lao thần chính mình đều là có nhất định chứa đựng đi chọn lựa tiểu thập yêu cầu dùng đồ vật thần lý vừa đi một bên giải thích nói hoàn toàn không chú ý tới người nào đó trong đầu t i ê n mã h à n h không bằng không phỏng chừng sẽ dở khóc dở cười vậy ngươi chính mình đi là được đem ta kéo lên làm gì ta còn nghĩ ra đi xem chung quanh tình huống đâu mỗi đến một cái tân địa phương nàng đều thói quen tính muốn khảo sát một chút chung quanh hoàn cảnh mặc dù biết nơi này không có nguy hiểm chính là ít nhất một chút sự tình vẫn là yêu cầu hiểu biết với lúc thần lý có việc nàng chính mình liền có thể đi ra ngoài chờ một lát ta bồi ngươi đi ra ngoài chúng ta đi trước bảo khố thần lý bước chân không đỉnh thẳng tắp đi phía trước đi bảo khố bên này có trận pháp không thể tùy ý dùng linh lực dễ dàng kích phát trận pháp cho nên mỗi lần tới bên này đều là đi tới không được ngươi không phải muốn giúp tiểu thập sao ngươi bồi ta ai giúp tiểu thập ố h i cắp lắc đầu ở trong lòng nàng vẫn là nhi tử quan trọng tuy rằng nàng bức thiết muốn hiểu biết t r u n g quanh hoàn cảnh như vậy có thể gia tăng an toàn của nàng cảm chính là nếu một hai phải lựa chọn kia vẫn là hài tử càng quan trọng ta đã truyền tin làm hạo thuần lại đây hắn trở về thời gian dài như vậy hẳn là đã đem hắn trong thần điện đọng lại sự vụ xử lý xong rồi vừa lúc có thể lại đây bên này tiếp nhận đồng thời còn có thể chiếu cố một chút tiểu thập yên tâm đi hắn lợi hại thật sự có hắn ở tiểu thập sẽ không có việc gì thần lý đương nhiên nói hoàn toàn không cảm thấy chính mình như vậy đem người l ộ n lại đây cho hắn làm cu li có cái gì không đúng này không hào đi rốt cuộc tiểu thập là chúng ta hài tử những cái đó sự t ì n h cũng đều là thần điện sự t ì n h làm hạo thuần lại đây tính sao lại thế này hơn nữa hắn cũng vội vàng đâu ô hi cắp vẫn là không tán thành tuy rằng nàng tính tình cũng tương đối hố bất quá ít nhất chính mình sự t ì n h nàng vẫn là thói quen chính mình giải quyết không có việc gì những cái đó sự hắn thường xuyên làm không để bụng nhiều như vậy một lần hơn nữa hắn không phải muốn đuổi theo phán như sao ra đây là cho hắn cơ hội thần lý vẻ mặt chính mình đây là làm tốt sự hắn hẳn là cảm kích chính mình biểu tình cái này ố hi cắp là hoàn toàn không lời gì để nói đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút người nào đó sát mặt không phát hiện chút nào không đúng nhìn nhìn lại người nào đó ánh mắt vẫn là thực bình thường phảng phất vừa mới kia phiên lời nói không phải hắn nói giống nhau ô h i cắp vô ngữ một hồi lâu cuối cùng thật sự nhịn không được hỏi ai ngươi ra mặt như vậy h ổ tính cách như vậy hố còn đối bằng hưu như vậy tổn hại hạo thuần hắn biết không không có việc gì hắn đều thói quen trước kia thường xuyên như vậy bị ta hố thân lý chút nào không cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào chính hắn không muốn làm những cái đó sự tình tìm người hỗ trợ này không phải thực bình thường sao giờ phút này còn ở chính mình trong thần điện múa bút thành văn hạ thuần hắn trở về về s a u đã bị khẩn cấp triệu hồi chính mình thân điện thật sự là đ ọ n g lại sự vụ có chút nhiều chương bảy trăm hai mươi tám đại lừa dối một hiện tại hắn liền nghĩ sớm ngày giải quyết xong liền có thể đi tìm phán nhi đi ra ngoài chơi hắn lúc này chút nào không biết chính mình đã bị tổn hữu theo dõi còn nghĩ ra đi chơi ở thư phòng chơi không sai biệt lắm cuối cùng ô hy cắp cũng không cự tuyệt thần lý c h ủ ý tuy rằng nàng cũng cảm thấy làm như vậy có chút không đạo đức bất quá này rốt cuộc là người ta bằng hưu chi gian sự tình nàng cũng không h ả o nhúng tay h ả o đi nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng chính là đơn thuần muốn cho thần lý bồi chính mình cùng nhau đi ra ngoài chơi bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy chân chính có thể không hề băn khoăn ra cửa chơi cơ hội thật là thiếu chi lại thiếu dù sao thần lý đều nói h ả o thuần đã thói quen bị hố nhiều như vậy một lần cũng không có gì đáng ngại cùng lắm thì quay đầu lại tìm địa phương bồi thường một chút là được ân khiến cho phán nhi cho hắn làm điểm nhi ăn ngon đi tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng liền như vậy vui sướng quyết định thành công thuyết phục chính mình về sau ô hi cắp liền đi theo thần lý cùng đi một chuyến bảo khố nay một chuyến cũng thành công làm nàng kiến thức tới rồi những cái đó đại năng rốt cuộc có bao nhiêu giàu có nhìn xem này trong bảo khố đồ vật đều là chân phẩm a nơi này nào giống nhau lấy ra đi không được làm người tranh đến vỡ đầu chảy máu cũng liền thần lý loại này có thực lực mới có thể chịu nổi bất quá tưởng tượng đến về sau mấy thứ này đều là của nàng liền tính nàng không dùng được cũng cao hứng a đi theo thần lý ở trong bảo khố chọn chọn nhặt nhặt một hồi lâu đem sở hữu có thể sử dụng thượng đồ vật lấy ra tới sau đó cùng nhau lại đi nhìn nhìn tiểu thập xác định một chút tình huống của hắn cuối cùng ô h i cắp nhìn thần lý cấp hạo thuần tặng một phong thơ qua đi nghĩ đến tin nội dung ô h i cắp liền muốn cười người này cũng là chế nhạo trước kia nàng cảm thấy chính mình rất không biết xấu hổ hiện tại nàng mới biết được cái gì gọi là chân chính không biết xấu hổ nàng những cái đó ở thần lý trước mặt đều là gặp sư phụ cho nên không bao lâu ở chính mình thần điện thư phòng múa bút thành văn hạo thuần liền nhận được một phong thơ nhìn đến tin nội dung hạo thuần ngăn không được n ế t miệng ngay sau đó lại nghĩ đến trên bàn mấy chồng công văn này mặt lại suy sụp xuống dưới ai hắn cũng không rõ đều là thượng thần vì cái gì hắn lánh địa sự t ì n h liền phá lệ nhiều không phải cái này náo h sự chính là nơi đó ra vấn đề nay còn chỉ là gần nhất hai năm hắn đều hoài nghi có phải hay không có người cố tình nhằm vào chính mình nhìn một cái thần lý kia tiểu tử thúi phỏng chừng mấy ngàn năm hắn lánh địa cũng không thấy đến sẽ ra nhiều chuyện như vậy cũng không thấy kia tiểu tử làm cái gì nha đơn giản chính là gương mặt kia so với chính mình h ắ c suốt ngày không yêu cười làm khởi sự tới lại nham hiểm lại tàn nhẫn chẳng lẽ liền bởi vì như vậy những người đó liền sợ thần lý lúc này mới không cho hắn tìm phiền thoái sao chính là ngươi nói hắn thân là một cái người lãnh đạo tính tình hảo có sai sao dựa vào cái gì đều nhìn chằm chằm hắn ngay thương liền tính nhiều xử lý điểm nhi sự tình cũng không cảm thấy có cái gì dù sao hắn khác không nhiều lắm liền thời gian nhiều tu luyện đến hắn cái này cảnh giới đã không trông cậy vào còn có thể tăng lên nhiều ít rốt cuộc thiên đạo cũng không cho phép hiện tại có một số việc tống cổ thời gian không thể tốt hơn chính là hiện tại là có thể chậm chế thời điểm sao hắn còn trông cậy vào có thể mau chóng giải quyết t r u n g thân đại sự đâu ai thật là sầu người nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy tức phụ nhi quan trọng bất quá những việc này đều là cần thiết xử lý cũng không thể chậm trễ vậy nên làm sao bây giờ đâu hạo thuần nhữ mày suy tư sự tình kỳ thật đều không khó chính là thực dườm già ai có trong thần điện không phải còn có một đám tiểu tử thối sao vẫn là năm đó thần lý kia tiểu tử ngạnh nhét vào nơi này nói chính hắn không mừng người nhiều chính là những người này cũng xác thật không nhà để về hơn nữa bọn họ tình huống ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới một khi không ai che chở chính là cái chết những cái đó chiến tranh còn sót lại thế lực giết không được bọn họ này đó thượng thần cho h ạ giận chính là sát mấy cái chiến hậu lao binh vẫn là dư giả đưa đến nơi này về sau hắn cũng không đành lòng làm người đi đều là một ít người đáng thương mấy năm nay hắn không có việc gì liền cấp những người đó chỉ đạo những người đó tu luyện hơn nữa những người đó ở thần điện lâu như vậy cũng thường xuyên xem hắn xử lý sự tình mưa rầm thấm đất ở dưới một chút sự tình đều biết xử lý như thế nào không bằng lần này liền giao cho bọn họ tổng không thể phí công nuôi dưỡng sống bọn họ lâu như vậy đi như vậy hắn không phải có thời gian đi ra ngoài với lúc cũng là cho bọn họ một cái khảo nghiệm nếu bọn họ kêu chính mình một câu lao sư kêu một ít cơ bản đồ vật đều nên dạy cho bọn họ không bằng liền từ xử lý chính vụ bắt đầu liền như vậy vui sướng quyết định nghĩ đến đây hạ o thuần vội vàng đem sở hữu học sinh đều tập hợp đến đại điện hắn bên này người đã có thể nhiều vài trăm cái đâu không phải đều nói một người kế đoàn hai người kế trường người nhiều liền điểm này nhi chỗ tốt xử lý khởi sự tỉnh tới đều có thể thương lượng tới như vậy làm lỗi khả năng tính liền sẽ đại đại hạ thấp bọn người đến đông đủ hạ o thuần ho khan hai tiếng thanh thanh giọng nói mở miệng nói các người đến nơi đây đã bao lâu không thể nói thẳng hắn muốn đuổi theo tức phụ nhi làm những người này hỗ trợ hắn không cần mặt mũi sao cho nên vẫn là muốn vu hồi một chút mọi người hai mặt nhìn nhau tuy rằng không biết thượng thần hỏi cái này làm cái gì bất quá vẫn là thành thành thật thật trả lời kỳ thật đại gia đi vào nơi này thời gian không đồng nhất dài nhất đều có mười mấy hai mươi văn năm ngắn nhất cũng có bốn năm văn năm rốt cuộc mấy năm nay mấy giới không phải không có tranh đấu mỗi lần đánh giặc qua đi đều có cùng loại binh lính nghe xong mọi người nói hạo thuần tỏ vẻ thực vừa lòng nhìn xem đều là nơi này lao nhân cho nên dạy bọn họ điểm nhi đồ vật không phải theo lý thường hẳn là sao hắn cái này lý do tìm thật sự đầy đủ sao hạo t h u ầ n giơ tay làm mọi người trước a n tính lại theo sau nói các ngươi mấy năm nay gọi ta một tiếng lao sư nói thật ta chịu chi hổ thẹn ta mấy năm nay là thật không dạy qua các ngươi cái gì cho nên ta quyết định từ giờ trở đi hảo hảo dạy dỗ các ngươi một ít đồ vật không chỉ là tu vi thượng chúng ta tồn tại không phải chỉ có tu luyện một việc này con đ â y hứa hẹn người xử thế từ từ các ngươi có nghĩ học a tưởng hạ o thuần nói làm đại gia thực hưng phấn lão sư chính là thượng thần kỳ thật bọn họ tuy rằng gọi thượng thần vì lao sư nhưng là hạ o thuần thượng thần kỳ thật không có đồng ý bất quá chính là ngày thường thượng thần không có việc gì thời điểm hoặc là cao hứng thời điểm nhìn đến bọn họ tu luyện hứng thú tới liền sẽ chỉ điểm hai câu đừng nhìn cũng chỉ có hai câu chính là lao sư tu vi ở chỗ này hắn tùy tiện nói hai câu là có thể làm cho bọn họ được lợi không ít hiện tại thượng thần không chỉ có đồng ý bọn họ câu này lão sư còn nói muốn đứng đắn dạy bọn họ một ít đồ vật mặc kệ lần này có phải hay không lão sư tâm huyết dâng trào cũng chưa quan hệ tóm lại bọn họ có thể học được đồ vật liền hảo hạ thuần cao hứng gật đầu hảo kia chúng ta bước đầu tiên liền từ xử lý công văn bắt đầu mấy năm nay các ngươi hẳn là cũng mưa rầm thấm đất không ít ta liền không tự mình t h ư ợ thủ lần này toàn quyền giao cho trong tay các ngươi các ngươi xử lý công văn thời điểm muốn cẩn thận một ít sự tình gì đều phải nghĩ nhiều tưởng tượng kỳ thật công văn thượng một chút sự tình nhiều nhìn xem đối với các ngươi có chỗ lợi là một loại tâm cảnh thượng mài r i ũ a nói cho ta các ngươi có hay không tin tưởng làm tốt chuyện này có nghe song hạo thuần nói mọi người như là tiêm máu gà dường như chương bảy trăm hai mươi chín đại lừa dối nhị dù sao nếu lao sư nói từ những cái đó công văn có thể mài r i ũ a tâm cảnh đó chính là có thể bọn họ nhất định phải hảo hảo nỗ lực không thể làm lao sư thất vọng hạ o thuần vừa lòng gật đầu thực hảo t i ê nơi này liền giao cho các ngươi vì không quấy r à y các ngươi cũng vì không cho các ngươi sinh ra ỉ lại tính trong khoảng thời gian này ta sẽ đi thần lý thượng thần bên kia ngồi ngồi nếu là có xử lý không được sự tình có thể trực tiếp cho ta truyền tin hạ o thuần tuy rằng có chút hố bất quá cũng không phải không có trách nhiệm tâm người mọi người vừa nghe lão sư đây là vì bọn họ bị bắt trốn đi ra ngoài này không được nha chủ nhân nơi này là lão sư bọn họ như thế nào có thể bởi vì chính mình làm lão sư đi ra ngoài đâu lại là cảm động lại là sốt u ruột nói cảm ơn lão sư cho chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy chính là nơi này là lão sư thần điện lão sư không cần rời đi yên tâm học sinh nhất định sẽ không quáy dày lão sư c à n g sẽ không làm lão sư thất vọng vừa lúc lão sư cũng có thể lưu lại nhìn bọn học sinh nhất định sẽ không làm lão sư mất mặt hạo thuần vừa nghe đây là không cho hắn rời đi a n à y không thể được hắn còn không phải là vì có thể đi tìm con cá nhỏ sao hắn còn không có đem con cá nhỏ cấp quải về nhà làm tiểu tức phụ nhi đâu lúc này cũng không thể ra cái gì được rẽ này giúp xui xẻo hài tử ngày thường nhìn rất thông minh như thế nào thời điểm mấu chốt không thông suốt đâu hắn đều nói muốn đi ra ngoài chính là có việc muốn làm a này giúp xui xẻo hài tử thật đúng là cho rằng chính mình là vì bọn họ mới rời đi sao bọn họ còn không có cái kia thể diện lại nói nếu hắn thật bởi vì này giúp xui xẻo hải tử này thân điện lớn như vậy hắn muốn tránh chỗ nào không tốt còn thế nào cũng phải rời đi n g à y thường một cái hai cái nhìn rất cơ linh hôm nay như thế nào liền không thấy ra tâm tư của hắn đâu hắn đều muốn mắng người bất quá còn phải bưng a mạnh mẽ ở khoe miệng xả ra một nụ cười nói không có việc gì ta vừa lúc đi tìm thần lý thượng thần ôn chuyện luận luận đạo các ngươi không cần lo lắng còn có các ngươi tương lai sư nương cũng ở bên kia Ta vừa lúc đi xem nàng gần nhất thế nào. Vẫn là lộ ra một chút một vừa ra Vẫn lúc là lộ cái cây đi đi. xem xem mấy nàng gần nào. Bằng không hắn xem này mấy cái một cây gân sư ẽ không làm hắn làm rời đi. s nương cái này mọi người hưng phấn kỳ thật thần giới tìm đạo lữ người không ít rốt cuộc sống được lâu lắm vẫn luôn một người thật sự quá tịch mịch tìm một người bồi liền tính chỉ là trò chuyện cũng hảo chính là nhiều năm như vậy trước kia không phải không có người đối nhà mình lao sư xung xoe đáng tiếc lao sư chính là một cái khó hiểu phong tình đừng nhìn lao sư ngoài miệng hoa hoa nhưng thực tế thượng ở phương diện này so với ai khác đều đơn thuần bọn họ đều cho rằng lão sư muốn đánh cả đời độc thân bọn họ đều tính toán về sau lão sư tịch mịch liền bọn họ thay phiên tới b ổ i lao sư nói chuyện nhưng này vô thanh vô tức liền cho bọn hắn tìm cái sư nương này thật sự quá kích thích mọi người vội không ngừng hỏi lão sư sư nương là ai a lao sư sư nương tên gọi là gì lao sư sư nương bao lớn rồi lao sư mọi người có vô số vấn đề hạo thuần đều cấp mạnh mẽ áp xuống lớn tiếng giải thích các ngươi sư nương là giao nhân tộc hiện tại tuổi còn nhỏ chỉ có mấy trăm tuổi cho nên chúng ta tạm thời không tính toán thành thân nàng là thần lý thần hậu bằng hữu các ngươi đừng nóng nổi về sau sẽ có cơ hội nhìn thấy còn có lao sư ngài yên tâm đi tìm sư nương đi sư nương còn nhỏ đến hảo hảo nhìn thần điện bên này liền giao cho học sinh bảo đảm sẽ không làm lao sư thất vọng này lao sư thật vất vả tìm cái đạo lữ tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm nhi bất quá nguyên nhân chính là như thế càng muốn xem nhưng đừng bị người tiệt hồ hạo thuần đối này đó xui xẻo bọn nhỏ thức thời thực vừa lòng mỉm cười gật đầu h à n h kêu bên này liền giao cho các ngươi có việc nhi truyền cái tin t a đây liền đi xem các ngươi sư nương lúc này đang ở tu luyện phán nhi bỗng nhiên đánh một cái hát xì làm cùng tu luyện tử vi mấy người hảo một trận thần trương con tưởng rằng phán nhi tu luyện ra vấn đề phán nhi cảm thụ một chút thân thể cảm giác không cảm thấy có vấn đề theo sau liền vứt bỏ chuyện này tiếp tục c h ầ m sâm ở tu luyện c h u n g đi đi vào một cái thế giới mới biết nơi này người thực lực đều so với bọn hắn cao cường bọn họ không khẩn trương là giả chỉ có liều mạng tu luyện hảo hảo tăng lên chính mình mới có thể làm cho bọn họ càng thêm thả lỏng một ít phán nhi là hoàn toàn không biết chính mình đã bị trở thành hạo thuần tiểu tức phụ nhi hạo thuần đông đảo học sinh sư nương nếu là đã biết p h ỏ n g chừng sẽ t ạ c m a u a phi là t ạ c vẩy nàng vẫn là một cái b ả o bạo đâu căn bản không đáp ứng gả cho người nào đó như thế nào liền thành tiểu tức phụ nhi ô h i cấp cũng biết gần nhất tử vi các nàng bởi vì một chút sự tình còn có nàng nguyên nhân đem chính mình bức cho thực khẩn cả ngày liền nghĩ tăng lên thực lực như vậy cũng có thể vì nàng đề cao giá trị con người hơn nữa cũng có thể làm nàng cùng thần lý thành hôn thời điểm không bị người khác cười nhạo bất quá kỳ thật ô h i cấp căn bản không để bụng cái này nếu là liền chính mình tức phụ nhi đều hộ không được nàng còn gả người nam nhân này làm gì hơn nữa tu luyện không thể một lần là xong thử vi các nàng như bây giờ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma cho nên ô h i c ắ p mạnh mẽ lệnh cưỡng chế mấy người hảo hảo thả lỏng một đoạn thời gian tu luyện là không có chừng mực chính là cơ sở nhất định phải đánh hảo lại còn có không thể s ấ t ruột không thể chỉ lo tăng lên thực lực mà đã quên t â m cảnh nếu mấy người đều bị cưỡng chế thả lỏng kia tự nhiên liền không thể tiếp tục bế quan kỳ thật bởi vì trong khoảng thời gian này các nàng sự t ì n h thật sự quá nhiều tâm cũng tính không xuống dưới cho nên xác thật bế quan cũng không có tác dụng gì bất quá đều ra tới vậy làm điểm nhi mặt khác sự tình đi cho nên đại gia ai bận việc lấy đi mà hạo thuần đến bên này thời điểm lần đầu tiên không có ở trước tiên đi tìm thần lý mà là dùng thần thức tìm tòi một chút phán nhi vị trí theo sau trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt lúc ấy phán nhi đang ở trên đường đi dạo đâu nơi này tuy rằng là t h ầ n giới chính là n à y đó thần tộc cũng không phải mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm tu luyện yêu cầu rất nhiều tài nguyên cho nên bọn họ thường xuyên sẽ giống thế gian giống nhau đem một ít chính mình không dùng được đồ vật lấy ra tới trao đổi nay dần ra liền hình thành chợ phán nhi vừa lúc một người lưu tại chợ lắc lư thật sự là nàng cũng không địa phương khác đi lúc này tiểu thư cùng thần lý thượng thần đang ở hẹn hò đâu nàng cũng không thể không ánh mắt đi q u á y r à y nàng nhưng không nghĩ bị thần lý thượng thần ghi hận mà điệp vũ cũng bị côn bang kéo ra ngoài tuy rằng không biết bọn họ làm gì đi bất quá ít nhất phán nhi biết côn bang mấy năm nay vẫn luôn ở theo đuổi điệp vũ nàng đi theo cùng nhau không phải thực xấu hổ sao hơn nữa nàng cũng không đói bụng không nghĩ đi theo bị mạnh mẽ huy cầu lương đến nỗi tử vi lúc này đang cùng bọn nhỏ cùng nhau vây quanh ngọc anh mấy người bọn họ hỏi đông hỏi tây hiểu biết này mấy dưới một ít cơ bản tình huống đâu tuy rằng trước kia các nàng từ thần lý thượng thần trong miệng nghe được quá bất quá này không giống nhau người ở vào cái dạng gì vị trí biết đến sự tình là bất đồng nhiều hỏi thăm một ít đối bọn họ không chỗ hỏng bất quá lại nói tiếp ngọc anh bọn họ mấy cái đối tiểu ngũ bọn họ còn khá tốt trong khoảng thời gian này thật là tay cầm tay dạy bọn họ thần giới thương thức còn có tu luyện linh tinh chương bảy trăm ba mươi kẻ lừa đảo thậm chí bọn họ đối với tu luyện trên đường các loại hiểu được cũng đều không hề giữ lại chia sẻ cấp tiểu ngũ bọn họ nghiễm nhiên là đem bọn họ trở thành chân chính người một nhà bằng không cũng sẽ không như vậy để bụng kỳ thật phán nhi rất vì tiểu ngũ bọn họ cảm thấy cao hứng trước kia nàng còn sợ mấy cái hải tử tới nơi này sẽ bị xa lánh hiện tại nhưng thật ra không cần lo lắng bất quá mấy cái hải tử cùng tử vi có kiên nhẫn nghe những cái đó sự tình nàng nhưng không có dù sao quay đầu lại có cái gì nên chú ý địa phương tử vi sẽ nói cho nàng cho nên nàng liền không vì khó chính mình ra tới đi dạo khá tốt bất quá này đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt nam nhân là chuyện như thế nào c ò n cười đến cùng cái đại ngốc tử dường như t r ư ớ c tiết như thế nào không phát hiện vị này hạo thuần thượng thần như vậy xuẩn hạo thuần cũng không biết phán nhi trong lòng đang ở điên c u ồ n g phun tào hắn đâu nhìn đến phán nhi đôi mắt nháy mắt liền sáng vội vàng chào hỏi nói phán nhi ngươi như thế nào một người ở chỗ này muốn hay không ta bồi ngươi đi dạo phán nhi vội vàng lắc đầu không cần ngươi có việc có thể đi tìm thần lý thượng thần nàng cũng không nên n à y ngốc tử bồi chính mình vừa thấy liền không có hảo tâm ta hiện tại không có việc gì a ta là chuyên môn tới tìm ngươi hạo thuần liệt đại bệnh nha mặt mày hớn hở phán nhi nghi hoặc chớp chớp mắt tìm ta đúng vậy hạo thuần vẻ mặt vô tội nhìn phán nhi tìm ta làm cái gì phán nhi vẫn là không hiểu nàng gần nhất giống như không có làm cái gì nha hơn nữa không phải nghe nói người này gần nhất rất bận sao như thế nào còn có rảnh tới tìm nàng không phải ngươi ước ta lại đây nói là tưởng cảm tạ ta đưa cho ngươi lễ vật cho nên vì ta chuẩn bị một bản mỹ vị món ngon sao hạo thuần lúc này cũng có chút nghi hoặc nay vẫn là hắn lần đầu tiên thu được phán nhi chủ động ngợi đâu bằng không cũng sẽ không như vậy cao hứng không có a chính mình vừa mới từ bế quan trung ra tới sao có thể có nhàn tâm ước người vẫn là như vậy một cái đại p h i ê n thoái như thế nào sẽ ta vừa mới thu được từ từ hắn đông nhiên nhớ tới một chuyện hắn đương nhiên tin tưởng phán nhi nàng căn bản là sẽ không gạt người chính là chính mình lại xác thật thu được tin chuyện này không phải là thần lý kia tiểu tử làm cho đi đem hắn cấp đã lừa gạt tới đừng nói chuyện này tiểu tử này thật đúng là có thể có làm được ra tới bất quá hắn đem chính mình đã lừa gạt tới lại là vì cái gì hạo thuần bên này còn không có suy nghĩ cẩn thận lập tức liền nghe được thần lý chuyên âm làm hắn mang theo phán nhi cùng đi tranh thư phòng đến hiện tại cũng không cần đoán trực tiếp qua đi sẽ biết cùng lúc đó tố h i cấp cung cấp phán nhi truyền một chú tâm cũng là cùng phán nhi nói một tiếng bằng không ý đi theo phán nhi kia tính tình thật đúng là không nhất định sẽ đi theo hạo thuần cùng nhau đi phán nhi nghe tiểu thư kêu nàng thanh em giống như còn rất cấp bách lo lắng ra chuyện gì lúc này cũng bất chấp biệt n u không biệt n u vội vàng làm hạo thuần mang nàng qua đi nàng chính mình đương nhiên cũng có thể bất quá nàng thực lực được qua đi yêu cầu thời gian không có hạo thuần mau dù sao người này kỳ thật trừ bỏ hồn ào một chút da mặt dày một chút còn có chính là đối nàng dụng tâm kín đáo ở ngoài mặt khác kỳ thật còn khá tốt nếu là tưởng làm bạn lữ về sau cùng nhau sinh hoạt lẫn nhau làm bạn vứt bỏ hạo thuần tuổi tắc không nói kỳ thật hắn là một ứng cử viên rất phù hợp nàng nhưng không cho rằng chính mình có tiểu thư cái kia bản lĩnh đánh bại phục thần lý thượng thần như vậy kiệt nạo người hạo thuần tính tình hảo tính tình hiền hòa bất quá lại không phải cái loại này thị phi bất phân dễ dàng bị người lừa bịp người như vậy kỳ thật thực thích hợp nàng bất quá nàng chính là cảm thấy chính mình tuổi như vậy tiểu không nghĩ sớm như vậy liền tìm đạo lữ tưởng chơi cái mấy ngàn năm lại nói cũng bởi vậy đối mặt hạo thuần theo đuổi thời điểm nàng cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời còn có xấu hổ nàng cũng không nghĩ chậm trễ người khác nhìn hạo thuần đem một trái tim chân thành p h ụ g thượng mà nàng lại không có cho đáp lại nàng sẽ cảm thấy có chút ấ y n ấ y hai người thực mau liền đến thư phòng lúc này nơi này chỉ có thần lý cùng ô h i cắp hai người nhìn đến hạo thuần còn có hy vọng tiến b à o hai người đối diện cười từ ô hi cắp trước mở miệng phán nhi ta tìm ngươi có chút chuyện này chúng ta đi ra ngoài nói đừng ở chỗ này q u ấ y dày bọn họ ai nha n g ắ m lại còn rất hưng phấn n à y vẫn là thần lý lần đầu tiên cùng nàng cùng nhau kết p h ư ở n g hố người đâu hố vẫn là trước kia hắn thương yêu nhất đệ đệ tuy rằng hiện tại hạo thuần quý vị chính là trước kia bọn họ ở thế gian kết hạ những cái đó sống núi cũng không phải là dễ dàng như vậy cởi bỏ chuyển thế đầu thai làm sao vậy dù sao đều là hạ o thuần bất quá chính là lịch duyệt nhiều ít cùng tuổi lớn nhỏ vấn đề chẳng lẽ chuyển thế đầu thai qua đi liền không phải hắn sao trước kia thần lý cũng không tham dự hai người bọn họ chi gian sự tình h ả o đi tuy rằng khi đó hắn sẽ chủ động che chở chính mình nhưng là làm hắn chủ động đưa ra giúp chính mình báo thù là tuyệt đối không có khả năng đặc biệt là hạ o thuần đắc tội nàng về sau mỗi lần nàng đều chỉ có thể chính mình ra tay khi đó thần lý tuy rằng cũng phúc hắc lòng dạ hẹp hòi nhưng là đó là nhằm vào người ngoài lại nói khi đó thần lý cũng là thật sự rất đại nam tử chủ nghĩa nhìn hai nữ nhân rời đi về sau thần lý mới đem ánh mắt rời về phía hạ o thuần hạ o thuần bị hắn xem đến cả người khởi nổi da gà cuối cùng vẫn là nhịn không được dẫn đầu mở miệng nói ngươi xem ta làm gì còn có ta vội vàng đâu tìm cũng lại đây có chuyện gì nhi nghe được hạ o thuần đặt câu hỏi thần lý trong lòng ngăn không được đắc ý liền biết người này là không chịu nổi tính tình chỉ cần hắn trước mở miệng kia lời này quyền chủ động liền rơi xuống trên người hắn mấy thứ này giao cho ngươi giơ tay chỉ vào án trên bàn vài chồng công văn nói hạo thuần theo thần lý tay xem qua đi suýt nữa khí cười dựa vào cái gì hắn p h o n g chính mình công văn không bằng xử lý l à cố ý chạy tới cấp người nào đó làm công sao hắn lại không bệnh không muốn ăn đến phán nhi làm mỹ vị món ngon thần lý một câu liền đánh trúng hạ o thuần nội tâm hắn biết rõ hạ o thuần không phải cái loại này thèm ăn người sống nhiều năm như vậy hắn cái gì không ăn qua bất quá cũng phải nhìn là ai làm nha hạ o thuần còn trông cậy và o có thể nhân cơ hội nhiều hơn cùng phán nhi tiếp xúc bồi dưỡng cảm tình đâu còn đừng nói tuy rằng người này chỉ số thông minh chẳng ra gì bất quá kia e quờ xác thật hảo truy khởi nữ hải tử tới một bộ một bộ ngươi nói nếu là chính hắn có cái này tâm tư k i u ô hi cắp tâm không còn sớm đã bị hắn bắt lấy sao hiện tại còn dùng đến phí chuyện này nhi nói lên chuyện này hắn liền tới khí vội văn quát ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý đem ta đã lừa gạt tới cấp ngươi làm làm việc cực nhọc lúc trước ta đều hỏi qua phán nhi nàng căn bản chưa nói quá muốn mời ta ăn cơm càng chưa nói quá muốn biểu đạt cái gì lòng biết ơn trừ bỏ ngươi cũng không người khác ta liền biết ngươi không có hảo tâm thần lý cao mày trầm giọng nói vậy ngươi còn có n g h ĩ an phán nhi thân thủ làm ăn ngon thật là người này như thế nào càng ngày càng không có kiên nhẫn lại nói hắn cũng không lừa người này bất quá chính là trước tiên nói cho hạo thuần một tiếng mà thôi như thế nào chính là lừa kia đương nhiên hạo thuần vội vàng đồng ý bất quá ngay sau đó nhớ tới phán nhi tính tình nữ h n g mày nói chính là phán nhi đều nói qua nàng không mời ta ta thượng chỗ nào ăn đi chương bảy trăm ba mươi mốt thuyết phục quan trọng nhất chính là như vậy khó được cơ hội đúng là cho hắn cùng con cá nhỏ một chỗ bồi dưỡng cảm tình thời điểm cho nên lúc ấy nhận được tin thời điểm hắn còn rất cao hứng ai ngờ chân tướng thế nhưng tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa lúc ấy có bao nhiêu cao hứng hiện tại liền có bao nhiêu hệ vải muốn nói đều là chính mình cái này tổn hữu sai nếu không phải chính hắn tại sao lại như vậy nghĩ hạ thuần ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thần lý cái này không cần lo lắng chỉ cần ngươi đồng ý lưu lại giúp ta xử lý những việc này phán nhi thân thủ làm mỹ vị ngươi nhất định có thể ăn đến cũng chỉ có các ngươi hai người ăn hơn nữa ở ngươi lưu lại nơi này làm công một đoạn thời gian phán nhi sẽ vẫn luôn bồi ngươi mỗi ngày đều sẽ cho ngươi làm ăn ngon thế nào thần lý hoàn toàn không thèm để ý hạo thuần ánh mắt lại không phải lần đầu tiên bị nhiều chừng liếc mắt một cái cũng sẽ không thiếu một miếng thịt hoàn toàn không cần để ý hơn nữa hắn tự tin điều kiện này nhất định có thể hấp dẫn đến hạo thuần đừng nhìn hạo thuần sống mấy chục vạn năm chính là hắn lại là chân chân chính chính ngây thơ trước kia không phải không có nữ nhân hướng trên người hắn thấu đáng tiếc hắn trứng mắt chính là nhiều năm như vậy qua đi khó được có cái coi t r ó n g mắt tịch mịch nhiều năm như vậy sao có thể dễ dàng buông tha thần lý nói làm hạo thuần đôi mắt càng ngày càng sáng hắn đảo không phải thèm ăn con cá nhỏ làm thức ăn chủ yếu là thần lý lời nói chỉ có bọn họ hai người đả động hắn hắn lại đây còn không phải là vì theo đuổi con cá nhỏ sao chỉ cần có thể làm cho bọn họ có càng nhiều thời gian một chỗ kỳ thật lấy cái dạng gì hình thức không quan trọng hơn nữa như vậy còn không cần chính hắn phí tâm phí lực tìm lý do đi làm con cá nhỏ b ồ i chính mình này còn không phải là có sẵn lý do sao con cá nhỏ đối ô hy cắp nói có bao nhiêu nghe theo hắn chính là kiến thức quá thần lý xem hạo thuần tới tinh thần cũng mặc kệ hắn bình tĩnh chỉ vào bàn thượng công văn dò hỏi kia này đó hạo thuần vội vàng bảo đảm giao cho ta giao cho ta còn không phải là một đống công văn sao hắn có thể kia ăn cơm sự tình cũng không biết phán nhi kia nha đầu đồng ý sao hắn nhưng không nghĩ làm con cá nhỏ làm không tình nguyện sự tình thần lý nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái nhìn về phía ngoài cửa ánh mắt nhanh chóng trở nên n u hòa nay biến sắc mặt trình độ thật là làm hạo thuần xem thế là đủ rồi chỉ sợ đây là hắn sinh ra tới nay lần đầu tiên nhìn thấy thần lý như vậy phong phú biểu tình yên tâm ô、oh、h i cắp sẽ công đạo cấp phán nhi hạo thuần cười khổ hảo đi hắn không thể không thừa nhận trước mắt mới thôi cũng chỉ có ô hi cắp có thể nói động phán nhi dù sao chính hắn là thật không hảo xử lúc này ngoài cửa ô hi cắp cũng đang cùng phán nhi công đạo nói gần nhất ta cùng thần lý có một số việc muốn xử lý chính là thần điện công văn lại thực khẩn cấp cho nên hảo thuần bị gọi tới hỗ trợ chờ một lát ngươi cấp hảo thuần làm một ít ăn ngon bồi hắn cùng nhau ăn cơm nhớ kỹ chúng ta không ở thời điểm hảo hảo chiêu đãi nhân ra tuy rằng hảo thuần cùng thần lý quan hệ hảo nhưng là rốt cuộc vẫn là khách nhân không cần chậm trễ nhân ra còn có ở hắn xử lý sự tình thời điểm ngươi có thể phụ một chút liền phụ một chút ngươi cũng biết thần điện nhân thủ không đủ vạn nhất có cái gì chuyện khẩn cấp hạo thuần có thể trước đỉnh một chút ngươi liền chạy nhanh lại đây tìm chúng ta hảo phán nhi gật đầu đồng ý nàng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy nàng cũng biết p h ỏ n g chứng lúc này cùng tiểu thư cùng đi đến mấy người chung chỉ có chính mình mới có thời gian chiêu đ á i khách nhân hơn nữa gần nhất tiểu thư đích xác rất bận vừa mới tới bên này tuy rằng có thần lý thượng thần che chở chính là cũng không thể quá mức ỉ lại thượng thần nam nhân tâm tư là đoán không ra may mắn thượng thần cũng từ tiểu thư người ở chính mình địa bàn tổ kiến thế lực hơn nữa thường thường âm thầm hỗ trợ còn phi thường bận tâm tiểu thư cảm thụ liền tinh chính hắn trong tay có rất nhiều người cũng chưa từng nghĩ tới trực tiếp đưa cho ô hi cáp bất quá này thượng thần cũng là rõ ràng bưng một t r ư ơ n g nghiêm túc mặt hiện giờ cũng giống cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau c u ố n lên tiểu thư thật là đi đến nơi nào đều không rời đi nói lại như hình với bóng cũng không quá đến nỗi tử vi cùng bọn nhỏ chính vội vàng thu thập tin tức điệp vũ côn bang cũng vội vàng hẹn hò đâu nghe nói gần nhất côn bang bên kia giống như có tiến triển điệp vũ giống như đã biết côn bang đối nàng tâm ý cũng không hề giống như trước như vậy nơi trốn tránh né tuy rằng không trực tiếp đáp ứng bất quá đây cũng là một cái hảo dấu hiệu thật là nhiều năm như vậy điệp vũ liền côn bang tâm ý đều không rõ nàng đều thế côn bang sốt ruột vì thế kế tiếp một đoạn thời gian phán nhi đã bị ô h i c ắ p an bài đến rõ ràng rốt cuộc những cái đó sự vụ không ít thật xử lý lên cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện này đặc biệt là một chút sự tình yêu cầu người nhìn chằm chằm tuy rằng không khó chính là thực d ừ n m giả cũng thực hao phí thời gian vì không bị quáy r à y hai người thế giới nàng chỉ có thể nghĩ cách ổn định hạ thuần chỉ là như vậy cũng chỉ có ủy khuất phán nhi bất quá ô h i c ắ p cũng biết phán nhi trong lòng cũng có hạ thuần bằng không nàng cũng sẽ không làm như vậy chỉ là phán nhi không nghĩ như vậy tiểu liền tìm cái nam nhân đem chính mình nhất sinh cấp xuyên lên rốt cuộc ở giao nhân trong tộc nàng cũng liền vừa mới thành niên nhiều chơi mấy năm thực bình thường hơn nữa hạo thuần tuổi tác đối với phán nhi tới nói cũng là một cái khiêu chiến n à y số tuổi đều so phán nhi tổ phụ tổ mẫu lớn liền tính nàng có thể quá chính mình này một quan chính là nàng cũng đến vì người trong nhà suy xét không phải sao phán nhi kỳ thật cũng là lòng có ban quan tuy rằng thế giới này không có người có thể thao tác thời gian nhưng là tiểu thư có thể à. tiểu thư hiện tại năng lực cũng đã có thể mang theo các nàng trở lại trước kia sinh hoạt thời đại bất quá chính là yêu cầu trả giá thật lớn đại giới hơn nữa rất có khả năng sở hữu tu vi nỗ lực đều nước chảy về biển đông trước kia các nàng tính toán trở lại ban đầu thời đại là bởi vì bọn họ cảm thấy nếu nơi này sở hữu cùng bọn họ có quan hệ người đều rời đi kia tiếp tục sinh hoạt ở chỗ này chỉ có thể đồ tăng thương cảm kia còn không bằng trở về đâu ít nhất ở cái kia thời đại các nàng đều có chính mình bằng hưu thân nhân hơn nữa nói thật cái kia triều đại sinh hoạt muốn tiện lợi nhiều ra cửa có huyền phù ô tô đánh giặc có cơ giáp không có việc gì còn có thể trời cao võng liên hệ cũng càng phương tiện quan trọng nhất chính là ở bên kia các nàng không cần làm cái gì đều trốn trốn tránh tránh không cần lo lắng cái này phát hiện các nàng không ổn cái kia đối với các nàng không có hảo ý hơn nữa có các nàng ở tiểu thư tu vi tu luyện trở về là rất đơn giản sự tình hiện tại tuy rằng bởi vì những việc này ràng buộc ở bất quá về sau nếu là có cơ hội tiểu thư nhất định sẽ trở về khi đó nếu là nàng mang theo một cái so tổ phụ tổ mẫu tuổi đều đại nam nhân trở về nhiều xấu hổ theo lý thuyết hạ o thuần mặc kệ tuổi vẫn là địa vị đều so người trong nhà cao điểm này nhi là không thể nghi ngờ chính là như vậy hắn như thế nào cùng người trong nhà ở chung thành hôn chưa bao giờ là hai người sự tình nàng nhưng không hy vọng chính mình trong nhà bởi vì hạ o thuần quan hệ cùng chính mình xa cách bất quá tại đây một chút thượng ố h i cắp chính mình liền không có cái này băn khoăn trong nhà nàng người đối chuyện của nàng rất ít hỏi đến chuẩn sắc mà nói bọn họ ở chung lên càng giống bằng hữu chỉ cần chính mình không hối hận liền không thành vấn đề chương bảy trăm ba mươi hai du ngoạn thu phục hạo thuần cùng phán nhi qua đi thần lý liền mang theo ố h i cắp ra tới thật tốt lúc này thần lý đã đem trong thần điện sở hữu sự t ì n h đều công đạo cấp hạo thuần bao gồm tiểu thập kỳ thật cũng không có gì chính là bố trí mấy cái trận pháp sự tỉnh còn có chính là muốn thường thường đi xem một cái miễn cho tiểu thập ra cái gì được rẽ tuy rằng loại này khả năng tính của tiểu dư lại chính là chờ đợi tiểu thập tự nhiên đã tỉnh hiện tại hai người bọn họ cũng coi như được với không có việc gì một thân nhẹ không nhân cơ hội ra tới hảo hảo du ngoạn một phen đều thực xin lỗi chính mình về sau trở ra thời điểm này thân phận đã có thể không giống nhau hai người một đường nhàn nhã đừng nói này thần giới phong cảnh lại là không tồi thần giới coi như chân chính hoa vắng một đường đi tới thấy người không nhiều lắm mà các loại kỳ hoa dị thảo lại không ít n à n g biết đến không biết gặp qua chưa thấy qua đẹp khó coi dù sao chính là các loại hiệu quả cái gì cần có đều có hơn nữa rất nhiều ở thế gian xem ra đều là chân bảo đồ vật ở chỗ này giống như cỏ dại giống nhau tùy ý có thể thấy được ô hi cắp hỏi qua thần lý mới biết được thần giới trời sinh con nối roi gian nan cho nên mỗi một cái thần tộc đều đối ấu tể thực quý trọng chính là dù vậy thần tộc số lượng cùng mặt khác mấy tộc so sánh với vẫn là thiếu gần một nửa bất quá đáng được ăn mừng chính là thần tộc thân thể thực lực cương đại coi như chân chính lấy đỉnh đầu trăm có đôi khi ố h i cắp đều suy nghĩ chẳng lẽ đây là cái gọi là chất lượng thay thế số lượng mà những cái đó kỳ hoa dị thảo linh tinh đồ vật ở mặt khác mấy giới có lẽ thực chân quý bất quá thần giới là mấy cái giao diện t r u n g linh khí nhất nùng địa phương lại bởi vì số lượng thưa thớt mấy thứ này liền thừa không ít bất quá thường xuyên vẫn là có thần tộc sẽ đến ngắt lấy một ít tuy rằng bọn họ dùng không đến bất quá bọn họ có thể đem mấy thứ này bắt được mặt khác mấy giới đi đổi lấy tài nguyên mấy thứ này tuy rằng ở thần giới không thế nào đáng giá bất quá mặt khác mấy giới xem ra đều là hiếm có thứ tốt chính là mặc dù mấy thứ này ở thần giới lớn lên nơi nơi đều là giống như cỏ dại giống nhau nhưng cũng không phải tùy tiện ai đều có thể ngắt lấy rốt cuộc thần giới địa bàn bị mấy cái đại lao chia cắt qua đi nghiêm khắc tới nói này đó đều là thuộc về bọn họ cũng may này đó thần tộc đại lao đều không phải keo kiệt bọn họ tuy rằng không cho phép mặt khác mấy giới người tới ngắt lấy bất qua chính mình lãnh địa dựa vào bọn họ sinh hoạt một ít tiểu thần thái trích một ít bọn họ là không ngại rốt cuộc chính mình lãnh địa sinh hoạt nghiêm khắc tới nói cũng coi như là bọn họ con dân chỉ cần không quá phận liền hảo hôm nay thần lý mang theo ô hy cắp du lịch đến phương tây nhìn đến bên kia phật quang đại thịnh thường thường còn có thanh thanh tụng kinh truyền vào trong hai ô hi cắp tò mò nhìn thần lý dò hỏi nơi nào là địa phương nào bên kia là phương tây trước kia ta không phải cùng ngươi đề qua kia những cái đó phật giới lệ thuộc thần giới là thần giới một cái chi nhánh nơi này đã thuộc về phương tây địa giới muốn hay không đi xem ta ở phật giới còn có mấy cái bạn tốt thuận tiện giới thiệu cho ngươi nhận thức thần lý chính mình cũng chưa như thế nào chú ý như thế nào bất chi bất giác liền đến phương tây địa giới bất quá nếu đã tới tự nhiên muốn đi chào hỏi một cái rốt cuộc đều là năm đó cùng nhau thượng q u a chiến trường coi như sinh tử chi giao đã tới rồi nhân ra cửa lại không đi vào liền có chút không thể nào nói nổi ô hi cắp hiểu rõ gật gật đầu nhớ rõ thần lý là nói qua hắn có mấy cái bằng hữu là phương tây khi đó nàng còn cảm thán tới khó trách thần lý đi thế gian cũng đối phật pháp như vậy cảm thấy hứng thú nghĩ đến nhiều năm như vậy chính hắn cũng không thiếu cùng này đó phương tây bằng hữu thảo luận phật pháp đi kia chúng ta đi trước nhà ai thần lý nói hắn ở phương tây bằng hữu kỳ thật không ít nếu là từng bước từng bước từng cái bái phỏng chỉ sợ bọn họ liền không cần đi địa phương khác chỉ tại đây phật giới là được nàng còn tưởng lại đi mặt khác mấy giới nhìn xem đâu khó được cơ hội có thần lý bồi nàng trộm đi ra ngoài nàng vừa không dùng lo lắng an toàn vấn đề lại